Ai nha, cô nương tốt của ta, mau vào đổi lại y phục đi, nghe nói giản thân vương thế tử cung tới, với cái bộ dáng này của ngươi không thể đi ra ngoài gặp người ta, tú cô thấy nàng còn đang đứng ngây ngốc, liền đẩy nàng đi vào trong nhà, thế tử của giản thân vương, hắn tới làm cái gì, cầm nương ngây ngốc theo sát tú cô vào phòng, tú cô cầm bộ quần áo lụa màu xanh cho nàng mặc vào, lại ở phía bên ngoài khoác thêm áo choàng sa mỏng, cả người thoạt nhìn phát sáng rất nhiều. Chẳng qua là thân thể vẫn gầy teo, da vẫn vàng vàng, cũng may đôi mắt lại lóe sáng, nhìn rất có tinh thần, lại đem nàng búi tóc của nàng thả xuống, trải xong liền quấn một kiểu tóc mới, bên trên chỉ cắm một cây ngọc toàn tử, nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản, nhìn rất thoải mái, Cẩm nương đã nghĩ, không phải nói giản thân vương ra đã tới được một lúc rồi sao, tại sao tú cô vẫn còn ở nơi này dây dưa thế? Ha ha, là sợ giản thân vương không thích con dấu sắp cưới sao, thu thập, son, cẩm nương liền dẫn tú cô cùng nhau đi đến phía trước viện, sớm không chết muộn không chết ngay lúc này lại đụng phải tôn ngọc nương đang muốn đi, đến chỗ đại phu nhân, cẩm nương lúc này đã có kinh nghiệm, xa xa nhìn thấy tôn ngọc nương đi tới đây, liền cung kính nghênh đón, đàng hoàng thi lễ cho tôn ngọc nương một cái, cẩm nương thỉnh an nhị tỉ tỉ, tôn ngọc nương vồn muốn mắng nàng hai câu. Lần trước nàng trêu tức mình còn không có giải quyết xong đâu, nhưng chỉ thấy, được bộ dạng phục tùng biết vâng lời của Cẩm Nương, nên nhất thời cũng không biết từ đâu mà mắng, đành không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng hứ một tiếng, càm dương lên, đi thẳng, Cẩm Nương thở vào nhẹ nhõm, nghĩ tới lần trước khi giản thân vương vương phi tới, Tôn Ngọc Nương đã đánh mình một trận, còn xé rối loạn tóc của mình, lúc này cũng không có thời gian theo nàng chơi trò tim đập, nên đi nhanh mới là đứng đắn. Tôn Ngọc Nương đi được vài bước, thì vô ý thức quay đầu, lại, nhìn thấy Cẩm Nương đi về phương hướng trước viện giống như trốn, nên trong lòng có chút buồn bực, nữ tử hậu viện cũng không thể tùy tiện đi đến tiền viện, nhìn bộ dáng của A đầu tiểu phụ nuôi kia tựa hồ muốn đi gặp người nào đó, Tôn Cẩm Nương, ngươi đứng lại, Tôn Ngọc Nương quát mạnh một tiếng, Cẩm Nương nghe nàng mới là lạ, chỉ làm như nghe không được vẫn lôi kéo tú cô đi mau, chỉ chốc lát sau liên chuyển qua một ngọn núi giả, để cho Tôn Ngọc Nương cũng không thấy. Thân ảnh của mình, hừ, nhà đầu chết tiệt lá gan ghê gớm thật, còn đang nghị hôn mà dám gặp riêng nam nhân. Có nên đi nói âu thân biết hay không? Trong lòng Tôn Ngọc Nương không khỏi hưng phấn, không được, phải bắt nàng tại trận mới được. Tiểu phụ nuôi kia hôm nay không biết là chúng thuốc gì rồi, mà so sánh với trước kia giả hoạt hơn nhiều. Ừ, tốt nhất là gọi thêm một người nữa cùng đi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể làm cho Cẩm Nương cực khổ chết đi, Tôn Ngọc Nương, tuyệt đối không nghĩ sẽ bỏ qua, nàng kêu thiết thân nha đầu Hồng Nhi ở bên cạnh mình lại gần ép, đi, giúp ta mời đại cô Nương đến, bảo ta ở phía trước viện Thạch Đình kia đợi nàng, gọi nàng nhất định phải đến, nói xong, tự mình mang theo nha Hoàng Thúy Nhi một đường đuổi theo Cẩm Nương, Cẩm Nương nhìn thấy Tôn Ngọc Nương không có đuổi theo, mới thả chậm cước bộ. Hết sức vẫn duy trì tư thế thục nữ tiếp tục đi về phía trước, lão thái gia đang ở trong khách sánh tiền viện để, chiêu đãi giản thân vương, lão thái gia cũng không nghĩ đến giản thân vương vương phi, thật sự coi trọng tứ nha đầu nhà mình, tuy nói phải gà cho kẻ tàn tật, nhưng nha đầu nhà mình cũng là thứ nữ, trước kia không thấy nàng ấy có gì nổi trội, hiện tại có thể là mình kết thân gia với giản thân vương, hắn tự nhiên là cười đến miệng không khép lại. Giản thân vương ngồi ở trong khách sảnh cùng tôn tướng ra ngươi một câu ta một lời, mà trò chuyện, cũng may cả hai đều là quan văn. Giản thân vương thì trường quản lấy hộ bộ cùng lại bộ của đại cầm chiều, tôn tướng ra tuy nói là đứng đầu quan văn, nhưng ở phương diện nhân lực cùng tài lực đều bị quản chế bởi giản thân vương, hôm nay thật vất vả mới kết thành thân gia, tự nhiên sau này ở trong quan trường lại có thêm trợ lực, so với chữ vương nhàn tản kia, càng thêm có lợi cho tôn gia a. Vì thế, tôn tướng ra tất nhiên là tận lực lấy lòng giản thân vương, lãnh hoa đường nhàm chán ngồi ở trong khách sảnh, nghe phụ vương cùng tôn lão tướng ra tán gẫu, phụ vương sở dĩ muốn cho hắn đi theo, đơn giản là muốn để hắn kết giao với nhiều trọng thần trong triều đình, để sau khi thừa tước con đường quan trường sẽ được trái tốt, tuy nói giản thân vương là thiết mạo tử vương, nhưng sau lưng thân vương vẫn không có mây thế ra đại tộc chống đỡ. Tôn gia cũng là gia tốc trăm năm, cùng nhạc gia thượng quan đại tướng quân của mình, ở trong chiều là một văn một võ, hai cây trụ cột lớn, nếu là có thể được cả hai nhà này ủng hộ. Sau này con đường làm quan của mình càng thêm thông thuận, có lẽ có thể vượt qua quyền uy hiện tại của phụ vương cũng không biết được à. Nhưng mà, trong lòng, hắn vẫn muốn gặp được nữ tử đã làm cho tiểu đình coi trọng, bất quá chỉ là thư nữ, vậy mà có thể tùy tiện viết ra một bài thơ nhỏ. Sẽ làm cho tiểu đình thường ngày đối với thi tử mặt cao hơn đầu coi trọng, nhất định là không đơn giản, nhưng mà cũng chờ đến gần nửa canh giờ rồi, nàng, ta sao vẫn chưa tới, trong lòng lãnh hoa đường không khỏi có chút khinh thường, không nói đến việc hắn là một thân vương thế tử, phía trước còn có phụ vương của mình ở đây, nàng ta cũng thật cao giá, dám để cho đường đường thân vương và thế tử lại cùng nhau đợi nàng, trong lòng tự nhiên đối với cẩm nương có ấn tượng không tốt cầm nương đến gần khách sãnh, thì bạch đại tổng quản đã sớm gấp đến độ như bị bỏng, thấy nàng cuối cùng cũng đã tới, liền bận rộn đem mồ hôi lạnh trên. Chán lau đi, nói, tứ cô nương trước tiên từ từ, để lão nô đi vào bẩm báo đã, vừa nói liền đi vào, cẩm nương liếc nhìn thấy bộ dạng nóng lòng chờ của tổng quản, trong lòng không khỏi cũng có chút lo lắng, lão thái gia sẽ không trách cứ mình làm bộ làm tịch chứ. Một lúc sau, bạch tổng quản đi ra ngoài, dẫn cẩm nương cùng tú cô đi vào, lãnh hoa đường đang nhàm chán mà đem ánh mắt nhìn về phía ngoài khách sãnh, trong tướng phủ cung có không ít hoa cúc vàng đang nở rộ, từng cơn, gió thu thổi qua, hoa cúc vàng liền đón gió chập chờn lắc lư, tầng tầng lớp lớp, tựa như tâm tình của hắn bây giờ, không khỏi có chút buồn bực, lúc này, một tiểu thân ảnh màu xanh lam từ bên ngoài từ từ đi đến. Ngoài phòng ánh sáng màu vàng rực của hoa cúc khiến nàng giống như một tinh linh xanh biếc, để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ngước mắt lần nữa, liền chạm được một đôi mắt trong trẻo linh động, bình tĩnh mà thong dong nhưng mang theo một tia tò mò tìm tòi. Lãnh hoa đường liền giật mình, nàng, chính là nương tử chưa cưới của tiểu đình sao, cầm nương, mau tới đây, làm lễ ra mắt vương ra, lúc này tôn lão tướng ra cũng nhìn thấy cháu gái nhà mình. Đây là lần đầu tiên hắn cùng với cháu gai thứ suốt này nói chuyện, nhưng giọng nói lại hiền lành, thì cho dù ai nghe thấy cũng không bao giờ nghĩ bọn họ đã từng rất xa lạ. Cẩm nương xinh đẹp tha thước đi tới trong nội đường, quy củ thi lễ một cái với giản thân vương, giảng. thân vương ra cười nhìn nàng, ừ, thật đúng như lời vương phi nói, thân thể thật hình như không tốt lắm, tuổi cũng nhỏ, thật giống như chỉ có 13-14 tuổi, trong lòng hắn liền có chút ít thất vọng. Đây chính là tứ cô nương sao, ừ, bất quá, nghe nói ngươi đọc qua không ít thơ văn, giản thân vương cố gắng quên đi sự không hài lòng, đối với thân thể không khỏe mạnh của cẩm nương, hỏi về vấn đề lãnh hoa đình cảm thấy hứng thú, lão thái ra mặc dù đã nghe lão thái thái, nói, cháu gái thứ suốt này biết viết chữ, còn có thể làm thơ, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, mình đối với đứa cháu gái này cũng không hiểu rõ bao nhiêu nên không khỏi có chút lo lắng, sợ một hồi cẩm nương ứng đối không được. Ai cũng biết giản thân vương là một bậc thầy nho học, thế tử gia cũng đầy bụng kinh luôn. Nếu bọn họ ra để mục so sánh thơ, ngay cả mình, sợ cũng có chút khó có thể ứng phó. hồi vương ra lời, cẩm nương có học qua một chút, nhưng cũng không tinh thông. cẩm nương đàng hoàng hồi đáp, kiếp trước nàng vẫn thích thơ cổ, nhưng cũng không có đọc qua tư thư ngũ kinh cho nên trả lời một quá hiểu mới là tốt nhất. Ừ, không tệ, cô bé nha, biết một chút là được, chẳng qua đình nhi của bổn vương từ nhỏ liền đam mê thi từ, hôm kia ngươi viết một bài thơ ngắn đưa qua, hắn rất là thích, liền nhờ bổn vương lại tới cùng cô nương đòi thêm một bài đưa về, thật ra thì giản thân vương cũng chính là mượn việc so sánh thi từ của lãnh hoa đình để đến gặp mặt cẩm nương thôi, mặc dù vương phi rất hài lòng, nhưng dù sao cũng là tránh thê của nhi tử. Sẽ phụng bồi Nhi tử đi qua cả đời, Nhi tử đã rất khổ rồi, nên hắn hy vọng nửa đời sau Nhi tử sẽ có vị hiền thê ở cùng với mình, như vậy sau này dù mình có trăm tuổi già, cũng có thể yên tâm một chút. Viết một bài nữa, cầm nương có chút kinh ngạc với đề nghị của vương gia, bất quá, trong lòng đối với trượng phu chưa từng gặp mặt kia có chút ít mong đợi. Một quý tộc công tử bệnh hoạn tàn tật, có thể sẽ rất u buồn, nên hắn đem tình cảm của mình ký thác vào thi tử. Vì vậy mới đối với thi từ mình viết cảm thấy hứng thú, Cẩm Nương, vương gia bảo ngươi làm một bài thơ nữa, ngươi có thể làm không? Lão thái gia thấy Cẩm Nương cúi đầu trầm tư, cũng không có trả lời vương, cho là nàng cảm thấy khó khăn, trong lòng mơ hồ cũng có chút lo lắng, nên vội hỏi, "Nga, hồi gia gia, có thể, chẳng qua cháu gái tài sơ học thiển, thơ viết ra sợ sẽ không lọt vào mắt vương gia được." Cẩm Nương kinh ngạc Cúi đầu đàng hoàng đáp lời, không thể viết cũng phải viết A, tên đã lắp vào dây cung không bắn không được, ai bảo mình ngày đó nổi hứng chép một bài làm chi, nên phải chịu trách nhiệm một ít, nhiều nhất thì chéo một bài nữa là được, chẳng qua lúc này phải cẩn thận hơn, phải chọn những bài thơ không quá nổi danh mà viết, lão thái gia nghe cả cười, bận rộn phân phó hạ nhân đi chuẩn bị giấy mực, cầm nương liền rời, bước đi đến trước bàn, lãnh hoa đường lặng lặng ngồi yên ở đại sảnh. Nữ tử này từ khi vào cửa đến giờ cũng không hướng mình quăng một ánh mắt nào, chẳng lẽ là quy củ của thái thú cho nên mắt phải nhìn thẳng, hắn tự nhận tướng mạo đường đường phong độ có hơn, bất kể là đi nơi nào, có hắn xuất hiện luôn luôn thu hút người, nhất là các cô bé gặp phải, người nhìn thấy hắn không phải là xấu hổ thì cũng e lệ nhìn trộm, hôm nay lại bị một nữ tử nho nhỏ không nhìn, cảm giác như vậy, thật đúng là không có thói quen. Muốn viết thơ sao, vậy thì phải có mệnh đề a lão tướng ra, thơ của tứ tiểu thư lần trước tiểu chất cũng có nghe tiểu đỉnh nói qua, là dùng từ ưu mị ngắn gọn, ý cảnh sâu xa, hôm nay tiểu chất may mắn vừa lúc có thể mở mang kiến thức, cầm nương nghe thấy lúc này liền ngẩng đầu, mới phát hiện ở đại sảnh còn ngồi một thế gia công tử dung mạo tuấn láng, tại sao mới vừa rồi ra ra cũng không bảo mình hành lễ vậy, bất quá chỉ. Nhìn một cái, liền chạm được một đôi mắt đen, như mực đang có nhiều hứng thú nhìn mình của công tử kia, nếu không phải mình biết vị hôn phu là người tàn tật, có thể nàng sẽ lầm tưởng vị này mới là hôn phu của mình, bất quá, lớn lên thật đúng là đẹp trai, vóc người thon dài cao ngớ, ngũ quan tuấn Mỹ xinh xắn, trong sự cường tráng lộ ra nhàn nhạt khí chất nho nhã, nếu không phải đáy mắt của hắn có một ít sự xâm lược. Cùng tự cao khó kìm hãm, chắc Cẩm Nương sẽ thật sự vì hắn mà. Trái tim lay động, Cẩm Nương nhìn thoáng qua một cái liền rũ mắt xuống, nàng cũng không dám ở, trước mặt Lão Thái ra cùng giản thân vương ra mang bộ dạng hào sắc hướng, về phía người dễ nhìn kia, nếu không sẽ thất lệ đến không còn hình tượng. Lão Thái ra nghe thấy lời ấy liền giật mình, Cẩm Nương là em dâu tương lai của thế tử ra, nói là mở mang kiến thức, nhưng thật ra là muốn đấu thì từ. Thế tử ra sao lại muốn cùng một vị nữ nhi khuê chung mà đấu thi tử chứ, bất quá, nhìn vương ra cũng không có ý ngăn cản, hắn cũng chỉ phải cười nói, cẩm nương bất quá là viết chơi thôi. Về điểm học thức này, nàng làm sao có thể cùng thế tử so sánh được, thế tử quá đề cao nàng, giản thân vương cũng không chấp nhận nên cười nói, đường nhi, trước giờ, ngươi luôn nói thơ của ngươi không bằng đình nhi, mà bài thơ của tứ tiểu thư ngay cả đình nhi cũng rất coi trọng. Không bằng ngươi ở đây viết một bài thơ, để cho lão tướng ra xem xét và so sánh với nhau, đi, giản thân vương nói như thế, đơn giản là muốn mượn thơ của lãnh hoa đường, để nâng cao tài hoa của lãnh hoa đình mà thôi, nhi tử nhà mình bản thân tàn tật, làm cha mẹ, tất nhiên là muốn đem mặt tốt nhất của hắn biểu diễn cho người khác nhìn, nhất là thân gia, hắn hy vọng sau này khi hoa đình tới tướng phủ, có thể được đến tướng phủ tôn trọng. Có vương gia đáp ứng, lão thái gia tất nhiên không nói thêm gì nữa, chẳng qua là trong lòng vẫn vì cháu gái mình mà thấy căng, thẳng, hắn cũng không muốn cháu gái viết ra bài thơ quá hay, đem thơ của thế tử gia đánh bại, vậy sẽ khiến thế tử gia không còn mặt mũi, lại không thể viết qua kém, vì như thế sẽ không lọt được vào mắt vương gia, ai, nhưng thứ này toàn bộ chỉ mong cháu gái mình có thể nắm giữ, cầm nương, ngươi, lão thái gia đang muốn nhắc nhở nàng một chút. Nhưng lãnh hoa đường đã đứng dậy, lão tướng ra, lần trước tứ tiểu thư chính là Vịnh Mai, hôm nay không bằng lấy chúc làm, để, tiểu chất cùng tứ tiểu thư mỗi người sẽ biết một bài, người thấy như thế nào, lão tướng ra thấy thế tử mang một bộ dạng đã quyết định, mà để lại là chính hắn đưa ra, thì đã lường trước trong lòng hắn sớm có một bài thơ sẵn, nên lão tướng ra thở vào nhẹ nhõm, gật đầu, lãnh hoa đường liền tiêu sái địa đi tới bàn trước. Nhắc bút lên, soạt soạt mấy cái, viết xuống một bài ngũ ngôn tuyệt cú, ngoài khách sảnh, tôn ngọc nương gión ra gión rén trốn ở phía sau cây đại thụ, xuyên, thấu qua một cánh cửa sổ đã mở nhìn vào trong, chỉ nghe ra ra đang cùng người ta nói chuyện, nhưng không thấy được bóng người, đang muốn tránh đi, thì một bóng dáng tuấn lãng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, người nọ mặt như quan ngọc, khí chất hiên ngang, một thân cẩm bào màu đỏ tía mặc ở trên người hắn. Lộ ra vẻ tôn quy cùng yêu nhã, hắn, hắn là người phương nào, không phải là người sẽ cùng cái nha đầu chết tiệt kiêng nghị hôn chứ, đang suy nghĩ lung, tung, thì người nọ đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tôn ngọc nương trong lòng run lên, người cũng giống như bị định trụ vậy, ánh mắt của hắn thâm thúy như đầm, như muốn đem nàng hút vào đáy đầm, mặt của nàng tức khắc liền hồng lên, biết rõ nhìn lén là không lễ phép, nhưng mà nàng lại không di chuyển tầm mắt đi được. Lãnh hoa đường tự tin cầm lấy bút, viết xong bài thơ cung kính đưa cho tôn tướng ra xem, cẩm ngương lặng yên đứng ở một bên, thấy hắn viết xong, liền khẽ đối với hắn phúc người, chờ hắn tránh ra, thì mình mới đi tới bên bàn, cầm bút suy nghĩ một chút, mới hạ bút, giản thân vương thấy nàng viết xong, cũng không có xem bài thơ của nhi tử nhà mình, mà bảo người ta cầm lấy bài thơ của cẩm nương cho hắn nhìn, ừ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thật đúng là không biết nàng còn nhỏ tuổi mà có thể viết được kiểu chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, như đóa hoa nhỏ đấy, thơ thì đương nhiên là không tệ, Cẩm Nương viết, lộ địch duyên phấn, tiết phong diêu thanh ngọc trị y y tự quân tử vô địch bất tương nghi, vương ra xem xong liền càng không ngừng gật đầu, so với vịnh mai ngày hôm trước, thì bài thơ nhỏ này mặc dù sai vần một chút, nhưng hiện ra tâm trạng người làm thơ tùy ngộ nhi an tâm cảnh, qua thơ có thể thấy, Cẩm Nương là một người có nội tâm bình thản. Đạm mạc với quyền thế, xem ra, ánh mắt của vương phi quả nhiên không tệ, rất tốt, tính tình như vậy đúng lúc phù hợp với thân phận của đình nhi, hắn chỉ. Sợ gặp phải người có tính tình cao ngạo, vào vương phủ sẽ muôn với cao hơn. Lúc này, tôn lão tướng ra nhìn thơ của thế tử cũng khen không dứt miệng, thế tử quả nhiên không hổ là người kế tục vương vị, văn thải thật không giống bình thường, vương ra nghe xong chẳng qua chỉ mỉm cười, cầm lấy thơ của cẩm nương cho lão tướng ra xem. Lãnh Hoa Đường nghe lão tướng gia không khen hắn không ngừng miệng, tất nhiên là biết cần khiêm nhường mấy câu, nhưng nhìn Vương gia cầm thơ của Cẩm Nương xem rồi gật đầu, hắn cũng nôn nóng, rất muốn xem một chút nữ tử không đem hắn để ở trong mắt, có thể viết ra bài thơ tốt gì. Tôn tướng gia xem thơ của Cẩm Nương xong, mặc dù khiếp sợ tài hoa của Cẩm Nương, nhưng mà trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thơ của Cẩm Nương mặc dù tốt, nhưng không bằng bài thơ khí phách của Lãnh Hoa Đường. Thơ của thế tử vừa nhìn liền biết trong ngực có hoài báo, tương lai chỉ sợ cũng một người có giã tâm, tôn tướng ở tại triều đường quyền. Thế có được cũng đã mấy chục năm, tất nhiên nhìn một cái liền biết ý chí của thế tử, ừ, nam nhân phải thế, bản thân đã cao quý sẵn, tất nhiên có giá tâm là chuyện bình thường. Vừa ngẩn đầu, liền thấy ánh mắt thế tử nghi ngờ mong đợi xem cuộn giấy trong tay mình, lão thái gia không khỏi nở nụ cười, người trẻ tuổi A, vẫn không đủ trầm ổn. Cẩm nương bất quá chỉ là nữ hài tử, cần gì cùng nàng tranh giành cao thấp, tranh giành mà thắng thì cũng có ý nghĩa gì đâu, bất quá nghĩ, thì nghĩ, hắn vẫn có lòng tốt đem thơ cẩm nương viết đưa cho lãnh hoa đường, tôn vân nương đang ở trong nhà theo đồ cưới của mình, qua một tháng nữa, nàng sẽ phải gà vào chữ vương thế tử rồi, chữ vương thế tử nàng cũng đã gặp một hai lần, lớn lên nhất biểu nhân tài, tuổi cũng vừa xứng với nàng, cũng là người trong mộng của nàng. Bên người nàng đại nha đầu Ngọc Dung đi đến, đại cô nương, nhị cô nương nói là có việc xin ngài đến phía trước đi đấy. Làm cái gì, nhị muội muội? Nàng không phải là bị phạt chép nữ giới sao? Lại đang náo loạn cái gì? Tôn Vân nương đầu cũng không ngẩn lên, vẫn đang theo, Đại cô nương, nhị cô nương nói chuyện này rất trọng yếu, nên bảo nô tỳ đem ngài mời đi, ngài xem như thương hại nô tỳ đi, nếu ngài không đi, nhị cô nương nhất định sẽ trách mắng nô tỳ. Hồng Nhi nghe Tôn Vân Nương không chịu đi, gấp đến độ nước mắt cũng muốn tuôn ra, ai, nàng lại muốn làm cái gì, Tôn Vân Nương rất bất đắc dĩ thả việc trong tay ra, rồi đứng lên. Hồng Nhi vui mừng, bận rộn nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì, chỉ nghe nhị cố nương nói rất trọng yếu, van xin ngải mau đi đi, Tôn Vân Nương cũng biết muội muội nhà mình đối với người hầu rất là nghiêm khắc, thường xuyên đánh chửi. Thôi, nhìn tiểu nha đầu này cũng đáng thương, đã một lần cũng không sao, trong khách sảnh, lãnh hoa đường nhận lấy tờ giấy của tôn tướng ra đưa tới, thể chữ tiểu khải thật xinh đẹp, chữ viết thanh tú nhưng bút hiếu lực không, câu chấp, không trách được tiểu đình cứ cầm lấy chữ của nàng không chịu hình xem, nhìn lại bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú, quả nhiên tài hoa không tệ, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ tử đang an tĩnh đứng ở một bên. Nàng khẽ cúi đầu, một bộ bộ dạng biết vâng lời, nhưng vẻ mặt lại rất thanh thản, không giống những khuê trung nữ nhi khác, nhìn thấy nam tử là e lệ, cũng không có nửa điểm khẩn trương, tuy bộ dạng mới 14 tuổi, nhưng bình tĩnh thong dong mà đứng, chỉ phần khí độ thong dong này thôi, so với thê tử của mình, đã giỏi hơn hai phần rồi, tiểu đình, quả nhiên phúc khí tốt, trong lòng phụ vương, sợ là rất coi trọng tiểu đình a. Chẳng qua không biết nữ tử này, nếu biết tiểu đỉnh thân thể như vậy, tính tình lại thường xuyên đầu tóc rối bởi giống như tiểu hài tử, sẽ như thế nào ứng đối. cẩm ngương cảm giác có người nhìn mình chăm chú, không khỏi dương mắt, thấy vị thế tử vương phủ kia đang mỉm cười nhìn mình, liền đối với hắn lễ phép gật. Đầu, trong tròng mắt trẻo linh động truyền đi sự thân mật, người này tương lai sẽ là đại bá của nàng, nên không thể tùy tiện đắc tội, nàng lớn lên cũng không phải rất đẹp. Ít nhất sau khi hắn đã quen nhìn hai vị mẫu phi trong phủ, thì nhìn lại các nữ tử khác, hắn đều cảm thấy rất bình thường, nhưng nhìn thấy nàng bình thản mỉm cười bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia ấm áp, trong lòng hắn mỗi mỗi dây huyền cầm cứng ngặt đã lâu tự hồ, như bị kích thích một chút, cảm giác như vậy. Rất xa lạ, lãnh hoa đường hơi nhiều dưới lông mày, nhưng như ngay sau đó cũng cười cười với cẩm nương, trong đáy lòng bỗng nhiên rất sợ nữ tử này đối với mình lưu lại ấn tượng mạnh. Tôn tiểu thư chẳng những chữ viết đẹp, thơ làm cũng rất có hàm ý, quả nhiên là danh môn khuê tú, phong cách quý phái, lãnh hoa đường mỉm cười khen, lão thái gia thấy lời nói của thế tử ra thành khẩn, không giống khí thế yêu cầu so sánh lúc trước, hiện tại đã khách quan và thân thiết hơn rất nhiều, trong lòng liền thấy trấn an, ân cần giữ lại phụ tử giản thân vương ở tôn phủ dùng cơm, giản thân vương nghĩ tới đình nhi còn đang ở trong nhà chờ mình, nên liền cười cự tuyệt. Hôm nay mục đích hắn tới đây chủ yếu chính là tự mình khảo nghiệm con dâu. Hôm nay mục đích đã đạt được, con dâu cũng làm cho hắn mãn ý hài lòng, nên liền muốn cáo tử về nhà. Lão thái gia đang muốn giữ lại, thì nghe được có người nói Ngọc Nương Thỉnh An ra ra, lão thái gia sừng sốt thì ra là cháu gái Ngọc Nương của mình chẳng biết đã tiến vào lúc nào khuê phòng tiểu thư, không có trưởng bối cho đòi mà dám tự tiện đến tiền viện xuất đầu lộ diện con thể thống gì, lão thái gia nhất thời giận tái mặt, trợn mắt nhìn tôn ngọc nương một cái, tôn ngọc nương trong lòng khẽ sợ, bất quá lão thái gia từ trước đến giờ đối với nàng cùng đại tỷ rất hiền hòa, nên cũng không sợ nhiều lắm, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cẩm nương lặng yên đứng ở một bên, cơn giận trong lòng lại ùa, tới, tại sao tôn cẩm nương có thể tới, mình không thể tới, mình mới là trưởng tiểu thư đứng đắn của tôn gia đây, vừa nghĩ như thế một chút bối rối mới vừa rồi liền biến mất tiêu ngược lại còn thảm nhiên hơn trong lòng vừa trộm nghĩ ánh mắt đã liếc về phía lãnh hoa đường vừa chạm phải ánh mắt của hắn nhất thời bên tai bắt đầu nóng lên bận rộn thả mi mắt xuống không dám nhìn nữa giản thân vương vốn muốn định hôn nhị cố nương của tôn gia cho hoa đình chẳng qua là tôn tướng gia quá giả hoạt không nỡ đem cháu gái ruột gả cho hoa đình nên đã tính toán trong đó trong thâm tâm giản thân vương vẫn có chút không cam lòng. Cũng rất muốn nhìn một chút Tôn Ngọc Nương cháu gái ruột bảo vật này là cái dạng gì. Lúc này nhìn thấy có một nữ tử không biết lễ nghĩa xông vào khách sảnh, còn hướng về phía hoa đường liếc mắt đưa tình, trong lòng giản thân vương liền đối với nữ tử này có chút khinh thường, nếu đem nữ tử trưởng nữ này so với vị tứ cô. Nương thứ xuất kia thì kém đến mấy phần, mọi người đang ở đây, nên lão thái gia cũng không thể để cho Tôn Ngọc Nương lúng túng. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là hướng giản thân vương cùng lãnh hoa đường giới thiệu, đây là cháu gái thứ hai của lão hủ, tên gọi Ngọc Nương, rồi trừng mắt nhìn tôn Ngọc Nương nói, Ngọc Nương, còn không qua đây hành lễ với giản thân vương cùng thế tử, tôn Ngọc Nương nhẹ nhàng mà thẳng bước đi đến bên cạnh giản thân vương, cung kính khom, người thi lễ một cái, Ngọc Nương ra mắt vương ra, vương ra vạn phúc kim an, vương ra khẽ cười nói, miễn lễ. Tiện tay lấy một khối ngọc bội mang trên người đưa cho tôn ngọc nương làm lễ ra mắt, tôn ngọc nương khe kinh, nhưng rất nhanh đã hớn hở đón lấy, vừa phúc thân nói cảm ơn, trong lòng âm thầm vui mừng, đồ tùy thân giản thân vương mang bên người luôn là thứ tốt, lại chịu đưa hình đích thị là đối với mình có ấn tượng không tệ, xem ra, mình tới là đúng rồi, tạ ơn giản. Thân vương xong, tôn ngọc nương nhẹ nhàng bước liên tục. Đi tới bên cạnh lãnh hoa đường, phúc thân hành lễ, ngọc nương ra mắt thế tử, lãnh hoa đường chắp tay trả thi lễ, nhị tiểu thư hưu lễ, đây chính là tôn gia nhị cô nương sao, ngày đó di nương cũng, bởi vì châm chọc lờ tôn gia không chịu đem nhị cô nương con vợ cả gả cho tiểu đình, tiểu đình mới dùng nghiên mực đập trúng đầu của di nương, nàng ta lớn lên so sánh với tư cô nương thì biết làm trò hề một chút, nhưng mà... Cũng quá nông cạn đi, tôn gia đã quyết định đem tứ cô nương gả cho tiểu đình, tại sao lại để cho vị nhị cô nương này đi ra ngoài gặp khách thế, lãnh hoa đường khẽ nâng đầu, có chút không hiểu nhìn về phía giản thân vương, nhưng vừa lúc chạm được chồng mắt ngượng ngùng tôn ngọc nương, ánh mắt như thế quá mức quen thuộc, từ khi hắn trưởng thành tới nay, cơ hồ đã bị ánh mắt như thế bao quanh, lãnh hoa đường mang theo lễ phép trên gương mặt mỉm cười, hơi có chút chán ghét ở trong đấy mắt. Sự nghi ngờ mới vừa rồi hiện tại cũng có chút hiểu rõ rồi, trong lòng liền khinh thường, tôn tướng ra chẳng lẽ muốn đem nàng này gả ình không sao, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không thể, trưởng nữ của tôn ra, thân phận mặc dù kém hơn so với hoàng hoàng thân quốc thích, nhưng cũng cao quý, mình đã có tránh thê, nhị cố nương không thể nào chịu khuất tất mà làm nhỏ, giản thân vương nguyên đã tính toán cáo từ, chẳng qua là bị tôn ngọc nương đến nên kéo dài thời. Gian mà thôi, nếu lời khách sáo đã nói xong, cũng không cần phải lưu lại nữa, đành quay sang cùng tôn tướng ra tán gẫu mấy câu, mới nhất chân đi ra ngoài, lãnh hoa đường cũng cùng tôn tướng hành lễ cáo tử, trước khi đi, hắn đến gần cẩm nương, chắc tay thi lễ nói, tứ tiểu thư, hôm nay hoa đường có thể học hỏi được thơ văn của tiểu thư, quả thật may mắn, hy vọng ngày khác còn có cơ hội thấy lại tác phẩm xuất sắc của tiểu thư, hoa đường hiện tại cáo tử, cẩm nương nghe thấy. Liền ngẩn ra, lời này là có ý gì, nghe như thế nào cũng giống như nam nữ ước hẹn thế, nàng thật không nghĩ qua sẽ cùng vị đại bá tương lai này có quá nhiều giao thiệp, nhưng người ta nho nhã lễ độ cùng mình nói chuyện, mình cũng không thể quá vô lễ, cho nên cười nhạt nghiêng người, thì lễ đáp lại lễ của hắn, mình vừa phúc thân vừa nói, thế tử ra nói quá lời, cẩm ngương bất quá chỉ viết chút ít đồ chơi nơi khuê phòng thôi. Không dám bêu xấu lần nữa, ý tư của Cẩm Nương cũng, rất rõ ràng, ta và ngươi nam nữ hữu biệt, ta viết thơ là đồ vật của nữ nhi nơi khuê phòng, không thể tùy tiện đưa cho nam từ xa lạ xem ngoài trượng phu của mình. Lãnh hoa đường nghe thấy không khỏi nở nụ cười, nàng này quả nhiên thông tuệ, thế nhưng quyền chuyển cự tuyệt hắn, hắn đang còn muốn nói tiếp, thì Tôn Ngọc Nương cao hứng mà thẳng bước đi tới đây, kéo tay Cẩm Nương nói, tứ muội muội. Ngươi cùng thế tử đang nói cái gì thế, mới vừa rồi ngươi viết thơ cho thế tử, sao, lời này vừa nói ra, cẩm nương bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái gì gọi là mình viết thơ cho thế tử, người mình nghị hôn là đệ đệ của thế tử, làm thơ cho trượng phu ca ca coi là cái gì, yêu đơn phương sao, không đúng, hẳn phải coi là vụng trộm, tôn ngọc nương cũng thật là cái gì cũng dám nói, lãnh hoa đường vừa nghe lời của tôn ngọc nương trong lòng cũng trầm xuống. Tôn gia nhị cố nương nói như thế nào cũng là trưởng nữ con vợ cả, sao lại nói ra lời không hợp lễ, tiếc như thế, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút, xem cẩm nương sẽ ưng đối như thế nào, liền mỉm cười nhìn cẩm nương, đồng thời cũng không nói lời giải thích, nhị tỷ đã hiểu lầm, mới vừa rồi chẳng qua là vương gia ở so sánh thi từ cùng cẩm nương thôi, cũng không phải là làm thơ cùng thế tử ra, cẩm nương cười nhạt nhìn ngọc nương nói. Trong giọng nói cũng rất cung kính đối với Ngọc Nương, Lãnh Hoa Đường nghe thấy liền khẽ gật đầu, phía ngoài giản thân vương đã đi ra khỏi một đoạn đường, Cẩm Nương bận rộn đối với Lãnh Hoa Đường thi lễ lần nữa, cung tiến thế tử, Lãnh Hoa Đường lúc này mới tiêu sái xoay người rời đi. Tôn Ngọc Nương đứng ở trong khách sánh nhìn theo bóng lưng rời đi của Lãnh Hoa, đường mà không chấp mắt, Cẩm Nương không muốn để ý đến nàng, liền cùng tú cô lặng lẽ đi ra ngoài, Tôn Cẩm Nương. Tôn Ngọc Nương kịp phản ứng, hô lên, Cẩm Nương bất đắc dĩ dừng bước, nhị tỷ còn có chuyện gì, Tôn Ngọc Nương cười lạnh đi qua đây, đột nhiên, Dương một tay lên, bốp một tiếng giòn vang đánh vào trên mặt Cẩm Nương, Cẩm Nương không biết nàng đột nhiên xuất thủ, nên nửa bên mặt nhất thời rát đau, Dương mắt tức giận nhìn Tôn Ngọc Nương, thật là một kẻ điên, ngươi đang ở trước mặt nam nhân giả vở phong tao à, ngay cả giản thân vương thế tử cũng đối với ngươi thay đổi triệt để cách nhìn. Cũng không nghĩ xem mình có cái đức hạnh gì, một bộ dạng bệnh hoạn, ngươi xứng cùng thế tử nói chuyện sao, tôn ngọc nương chúa ngoa, mắng, cầm nương ngắm nhìn bốn phía, bạch đại sớm đã đi theo lão thái gia đưa giản thân vương về, ở trong phòng hiện giờ chỉ có mấy tiểu nha hoàn đang thu thập chén trà điểm tâm, hiển nhiên mấy cái tiểu nha hoàn thấy tôn ngọc nương đánh mình xong liền bị hù đến rồi, tay thu chén đều có chút run run, ở trong phủ nay người nào không biết nhị cô nương rất thô bạo. Ai cũng không dám chọc nàng để phải gặp rủi ro, cầm nương nhìn tình hình này liền biết, nơi này sẽ không ai vì chính. Mình nói chuyện, cho dù có bẩm báo với lão thái thái, thì chuyện bất quá cũng chỉ vì đánh một cái tát thôi, bỏ đi, cần gì cùng kẻ điên xó đo, nàng khinh miệt nhìn Tôn Ngọc Nương một cái, xoay người tiếp tục đi ra ngoài, Tôn Ngọc Nương đâu có dễ dàng bắt, được một khi dễ cơ hội khi dễ cầm nương như thế. Nơi nào mà chịu bỏ qua, thấy nàng muốn đi, liền túm ở cánh tay của nàng, làm sao, bị ta nói chúng, ngươi không phải là rất có bản lãnh đấy sao, ngươi không phải ngay cả ta cũng, dám lớn tiếng sao, làm sao không đánh trả nữa, ở một bên tú cô thật sự tức giận, nhị cô nương còn muốn như thế nào, từ cô nương đã đem tức giận nuốt xuống rồi, nàng rất muốn tiến lên đem nhị cô nương kéo ra, nhưng lại không dám, nàng chỉ là nô tỳ. Chờ nói nhị Cố Nương là tỷ tỷ con vợ cả đánh muội muội thứ xuất, cũng là chuyện thường gặp, cho dù nhị Cố Nương cũng là thứ xuất thì đây cũng là chuyện của chủ tử, làm nô tỳ thấy chủ tử không phản ứng gì, chỉ đành tấn hết trách. Nhiệm nhị tỷ, lão thái gia sẽ trở lại, ngươi tốt nhất không nên náo loạn nữa." Cầm nương giật ống tay áo của mình, cảnh cáo ngọc nương, nàng thật sự có chút đau lòng, cái áo này chỉ mới mặc lên người thôi. Hừ, ngươi đừng có mà dùng ống tới dọa ta, lần trước ngươi đang ở chỗ lão thái thái hãm hại ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, hôm nay, cùng nhau đòi lại một lần, nhìn xem ta có đánh chết con đĩ nhỏ của tiểu phụ nuôi không, tôn ngọc nương nhìn thấy cẩm nương có, chút ít phục tùng, nên không chịu buông tha, vừa nói vừa làm bộ dạng muốn đánh, cẩm nương quay đầu lại thì nhìn thấy quần giấy viết bài thơ trên bàn, đột nhiên linh cơ vừa đọc. Nói, ngươi không muốn biết thế tử mới vừa rồi viết cái gì sao? Tôn Ngọc Nương vừa nghe thấy, cánh tay đang nâng cao liền rừng ở giữa không trung, vội vàng hỏi, hắn viết cái gì? Thân ảnh nam tử kia lập tức hiện lên ở trước mắt Tôn Ngọc Nương, tim của nàng lập tức nhảy thình thịch, ngươi buông ta, ra trước, buông ra, ta mới nói cho ngươi biết. Cẩm nương nhân cơ hội nói, Tôn Ngọc Nương trần chờ địa nhìn nàng. Con quỷ nhỏ ngươi nêu dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết tay, nói thế nhưng vẫn buông lỏng tay, trong mắt mang theo chút nóng lòng, cầm nương vỗ vô quần áo của mình, quả thật là chó điên, y phục đang tốt lành lại bị nàng ta làm bị nhân hết rồi, ghê tởm, trong lòng đem tôn ngọc nương mắng trăm ngàn lần, nhưng vẫn đi tới trước bàn, lấy làm kỳ quái khi phát hiện bài, thơ mình viết không thấy đâu, trên bàn chỉ có bài thơ lãnh hoa đường viết. Liền cầm lấy ném cho Tôn Ngọc Nương, xem đi, đây là thơ thế tử viết đấy, Tôn Ngọc Nương nhận lấy như nhặt được trí bảo, nhìn lại, nét chữ của thế tử cũng như người của hắn, tuấn giật cao ngất, bút lực mạnh mẽ tiêu sái, thơ lại càng khí thế bàng bạc, hào khí lớn, Tôn Ngọc Nương một lần nữa không ức chế được trái tim yêu thích đối với nam tử kia, mặt dần dần đỏ lên, thấy nàng cầm lấy tờ giấy kia với ánh, mắt hoa si, cẩm nương nhân cơ hội đi ra bên ngoài. Nhanh lên một chút rời khỏi cái người điên này mới là tốt nhất, tú cô cũng rất có nhãn lực nên lặng lẽ đuổi theo, vừa ra khỏi cửa khách sánh, cẩm nương thở vào nhẹ nhõm, tú cô thì lại đau lòng sờ sờ mặt của nàng, quá độc ác rồi, hạ nặng tay như vậy, vành mắt cũng đỏ đi theo, đã bị sưng lên rồi, một hồi ta chuẩn bị thuốc mỡ cho người bôi. cẩm nương bắt được tay nàng, trong lòng có chút cảm động, không đau đâu, không có. Sao, cuối cùng không có như giống lần trước bị nắm lấy đầu tóc, trong lòng vẫn cảm thấy biệt khuất, nhưng nếu cùng một người như chó điên đánh nhau, thì cũng không cần thiết. Hơn nữa, chuyện lần trước đại phu nhân còn không có dở thủ đoạn ra, không biết bà ta sẽ làm ra cái chuyện hành hạ người gì nữa đây, vẫn là nên đàng hoàng một chút mới tốt, không thể quá vọng động nữa. Về thôi, nếu không một hồi nhị cô nương lại đuổi tới, tú cô nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói, hai. Người các ngươi đang nói nhị muội muội cái gì, ta nghe thấy được đó, Tôn Vân Nương không biết từ nơi nào xông ra, đang lạnh lùng nhìn Cẩm Nương cùng tú cô. Cẩm Nương sợ hết hồn, mới tránh được một đứa, bây giờ lại đụng phải đứa này, mấy ngày nay Tôn Vân Nương một mực ở trong viện của mình chuẩn bị đồ cưới, ngay cả thỉnh an đại phu nhân cung miễn, nên Cẩm Nương gặp nàng cũng ít hơn, lúc này đột nhiên ở phía trước viện khách sánh bên cạnh đụng phải, quả thực rất kinh ngạc. Cẩm Nương thỉnh an đại tỷ tỷ, Cẩm Nương không quá quen thuộc tính tình Tôn Vân Nương, trong trí nhớ của nàng tính tình vị đại tỷ này, so sánh với Tôn Ngọc Nương thì ôn hòa một chút, mặt của ngươi sao vậy? Tôn Vân Nương nhìn tư mội, liền nhớ tới lời nàng mới nghe được vừa rồi, trong lòng có chút hiểu rõ, không có gì, Cẩm Nương cúi thấp đầu, nàng cũng không dám nói là Tôn Ngọc Nương đánh, người ta là tỷ muội ruột thịt, dù thế nào cũng sẽ không đứng về phía mình, Tôn Vân nương quả nhiên không hỏi nữa rồi. cẩm nương xoa nhẹ mặt mình cùng nàng hành lễ cáo lui. tôn vân nương gật đầu tránh ra thân thể. chờ cẩm nương đi rồi, nàng như chợt nhớ tới cái gì đó nói tứ muội muội. lần trước nương để cho ngươi theo một trăm cái hà bao đã theo đủ chưa? cẩm nương nghe được ngẩn ra, phải ngừng cước bộ, quay đầu lại nhìn nàng. chuyện hà bao không phải lần trước lão thái thái đã nói nàng không cần theo nữa sao? tại sao lại hỏi nữa rồi? nhưng nàng không dám nói, chẳng thể làm gì khác hơn là trả lời, hồi đại tỷ tỷ, còn không có đâu, Tôn Vân Nương nghe thấy ánh mắt liền chìm xuống, tựa Tiêu Phi Tiêu nói, không phải nói 10 ngày là có thể thêu xong sao, hiện giờ đã hơn nửa tháng rồi, làm sao còn không có thêu xong, ta đang chờ lấy hà bao của ngươi để đi khen thưởng đó, hơn nữa cũng để cho người của chữ Vương phủ mở tổng tầm mắt, tay nghề của muội muội ta cao bao nhiêu. Lời này đúng là ân uy tịnh thi rồi, cẩm nương cho dù, muốn tức giận cũng không thể, liền thấp đầu, trả lời, trước đó vài ngày thân thể cẩm nương không tốt, thái y có đến xem qua, nói không thể quá vất vả, cho nên, bị chậm hết mấy ngày, kính xin đại tỷ tỷ thông cảm thư thả vài hôm, tôn vân nương nghe xong liền dương mắt nhìn kỹ nàng, nhìn khí sắc đúng là không quá tốt, gầy như cây hồng bì, bất quả ánh mắt so sánh với trước kia thì sáng hơn. Cả người khí chất cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn, xem ra hẳn là không có gì đáng, ngại, liền nói, vậy ngươi nhanh chóng làm đi, đừng để đến lúc đó ta ở chữ vương phủ không có đồ để cho, cũng làm ta mất hết mặt mũi, rứt lời, không hề nhìn cẩm nương nữa, trực tiếp hướng trong khách sảnh đi tới, cẩm nương ngẩn đầu nhìn thân ảnh của nàng, trong lòng không khỏi mắng, ngươi không mặt mũi thì có liên quan gì tới ta. Chẳng lẽ thể diện của tôn phủ chỉ nhờ có một trăm hà bao này chống đỡ sao, xem ra, đứa này cũng không phải là người tốt lành gì, tú cô bất đắc, dĩ kéo kéo tay áo của nàng, trở về đi thôi, một hồi nhị cô nương cùng đại cô nương lại đi ra, thì sẽ thật ứng phó không được nữa, cẩm nương nghe thấy, vội vàng tăng nhanh cước bộ, trong lòng lại nghĩ tới, một trăm hà bao còn chỉ theo được có sáu mươi, còn tới bốn mươi cái nữa. Hay là trở về tiếp tục theo thôi, Tôn Vân Nương vào khách sảnh, đã nhìn thấy nhị muội Tôn Ngọc Nương đang cầm một trang giấy mà ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, nhị muội, ngươi đang ở đây, làm gì đấy, Tôn Vân Nương nhíu lông mày hỏi, Tôn Ngọc Nương bị sợ đến nhảy dựng, ngẩn đầu nhìn thấy đại tỷ Vân Nương, liền cuốn quyết đem bài thơ kia thu lại đút trong túi, không có, không có gì, viết chơi thôi mà, Tôn Vân Nương không tin liền từ trong tay áo của nàng đoạt lấy, Tôn Ngọc Nương từ trên ghế nhảy lên, "Đại tỷ ngươi làm gì?" Tôn Vân Nương phụt một tiếng cười nói, "Cô gái nhỏ, đang tư xuân à, cho tỷ xem một chút, thứ tốt gì đấy?" Tôn Ngọc Nương mặt càng đỏ hơn, chơ mặt ra xin khoan dung nói, "Thật không có gì, Nga, lần trước Hà Bao Thêu đưa cho ngươi, như thế nào?" Bận rộn chuyển đề tài, nhị muội muội dùng tâm tư thêu, dĩ nhiên là tốt. Hoa nổi tất nhiên cao hơn một tầng rồi, hơn nữa ngươi dùng theo hai mặt, hà bao kia chính là lễ vật tốt nhất trong tất cả lễ vật mọi người đưa, mội mội cực khổ. Tôn Vân Nương cũng thật không nghĩ, tới nhị mội mội lười nhác nhà mình có theo mười hà bao tốt như vậy, cho nàng làm đồ, cưới, tỷ tỷ thích là tốt rồi, Tôn Ngọc Nương không yên lòng nói, mặt của ta mội mội mới vừa rồi là ngươi đánh sao, Tôn Vân Nương nhìn thấy bộ dạng nàng còn có tâm sự nên hỏi. Hừ, cái tiểu phụ nuôi kia, lần trước dám đánh ta, hôm nay một ít bạt tai bất quá là trừng phạt nhỏ thôi, sáng mai ta mà nhìn thấy nàng, xem ta có đá chết nàng không, tôn ngọc nương ác độc nói, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, ngươi đánh nàng làm cái gì, nghe nương nói, nàng đã nghị hôn cho nhị, công tử của giản thân vương phủ rồi, sau này cũng không thể giống như trước đây mà đối xử với nàng nữa. Nói như thế nào thì tương lai nàng cũng là nhị thiếu phu nhân của giản thân vương phủ, tôn vân nương thở dài khuyên nhủ, nàng thật đã định hôn cho giản thân vương phủ rồi, tôn ngọc nương vừa nghe mấy chữ giản thân vương, mắt sáng rực lên, nóng lòng hỏi, ừ, nghe nói nhị công tử kia là một người tàn tật, nhưng lại rất được vương ra cùng vương phi sùng á, cho nên, sau, này ngươi đừng đánh nàng nữa, tránh để giản thân vương biết, sẽ không vui, tôn vân nương nghe nhỏ giọng nói. Tôn Ngọc Nương khinh thường khẽ hử một tiếng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏ, chỉ cần Tôn Cẩm Nương không phải gà cho người kia là tốt rồi, nhớ tới người nọ rất tuần tú, nàng lại không nhịn được hỏi, vậy hôm nay giản thân vương thế tử tới đấy, hắn đã đón dâu chưa? Tôn Vân Nương kỳ quái nhìn nàng một cái, trong mắt có chút tính toán, ngươi hỏi hắn làm cái gì, ta? Nghe ra ra nói, giản thân vương thế tử đã sớm thành thân rồi. Cưới thanh chữ quận chúa nữ nhi của Vĩnh Phúc công chúa, ngươi đừng có làm gì bậy đó, cẩn thận nương phạt ngươi, hắn đã đón dâu rồi, cưới thanh chữ quận chúa nữ nhi của công chúa, giống như có một chậu nước lạnh như băng duyết mạnh liệt tưới trên đầu nàng, Tôn Ngọc Nương cảm thấy trong lòng lạnh lẻo, cả người đều có chút ngây ngốc, nhị muội ngươi làm sao vậy, Tôn Vân Nương không hiểu nhìn nàng, sờ sờ cái, chán của nàng, thấy trong mắt nàng là một mảnh cho tàn thất vọng. Trong lòng bỗng cả kinh, chẳng lẽ ngươi, Tôn Ngọc Nương một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, buồn bực nghiêng đầu, tránh khỏi tay của Tôn Vân Nương, lúc này nàng ai cũng không muốn để ý, chỉ muốn một người trở về phòng hảo hảo yên lặng một chút, uy, ngươi đừng u mê nữa, có những người không phải ngươi muốn có là sẽ có, yên tâm đi, Nương sẽ tìm cho ngươi một cửa hôn sự tốt, Tôn Vân Nương an, ui, nhìn muội muội mất hồn, nàng có chút đau lòng. Đại tỷ, đồ cưới nương đưa cho ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tôn Ngọc nương không muốn thảo luận vấn đề kia nữa, nhưng lại không muốn ngang ngược cự tuyệt ý tốt của tỷ tỷ, nên không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nói đến đồ cưới, sắc mặt tôn vân nương bông ảm đạm xuống, buồn buồn nói, hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nương nói, lúc trước thái tử phí xuất giá, là hai trăm bốn mươi món mà ta gả đi làm thế tử. Phi, nên đồ cưới không thể vượt qua Thái tử Phi, nên chỉ có một trăm sáu mươi món, vậy cũng không tệ mà, so sánh với đồ cưới hôm kia lưu ra nhị cô nương gả đi nhiều hơn bốn mươi món, nghe nói người nàng gả là tĩnh chữ hầu thế tử đấy, Tôn Ngọc Nương nói xong, trong lòng cũng đang thầm nghĩ, gả như tỷ tỷ cũng quá tốt rồi, đồ cưới không đã một trăm sáu mươi món, không biết sau này mình gả đi ra ngoài, có được nhiều như vậy hay không, hừ, nhiều cái gì. Vẫn còn so sánh không? Được với cẩm nương cái tiểu phụ nuôi kia đấy, Tôn Vân Nương thử nghĩ xem cũng tức giận, giản thân vương phủ ghê gớm thật, thế nhưng dân thái lễ thôi đã 24 món, mà lúc này chỉ mới thái lễ thôi, nếu lục lễ mà toàn bộ làm xong, đồ đưa tới sẽ càng tăng lên, như vậy không phải là so với đồ cưới của mình còn nhiều hơn sao? Hơn nữa ở trong phủ cũng sẽ cho nàng thêm, như vậy chẳng phải càng nổi bậc hơn sao? Nàng ta là cái gì chứ? Chỉ là một thư nữ thôi, nghĩ đến đây lại, hận chữ vương phủ keo kiệt, cười thế tử phi mà lại đưa các lễ không sánh bằng một công tử ra của người ta, cái này không phải là là mình không còn mặt mũi sao, đại tỷ nói đùa, mẫu thân làm sao có thể cho cẩm nương nhiều đồ cưới như vậy, tôn ngọc nương căn bản là không tin, đại phu nhân đối xử với cẩm nương như thế nào, nàng đều biết cả, chính là vì đại phu nhân không nhìn thấy cẩm nương tốt. Nên nàng mới dám không chút kiên kỵ mà khi dễ cẩm nương, cẩm nương mà xuất giá, thì đại phu nhân có lẽ sẽ giữ ý tứ mà cho nàng một ít đồ cưới, nhưng nói toạc ra, dù sao cũng không thể so với đại tỷ tốt hơn nha, hừ, ngươi biết cái gì, lão thái thái rất thiên vị, nàng biết mẫu thân sẽ không cho cẩm nương đồ cưới, nên lệnh, cho bạch tổng quản đem tất cả đồ của giản thân vương phủ đưa tới ghi vào danh sách. Tương lai khi cẩm nương gả đi, những đồ này sẽ còn nguyên mà mang theo qua đó, ngươi không biết đâu, nhưng thứ giản thân vương phủ đưa toàn là thứ tốt. Chứ đông cung thái tử đón dâu mới có đồ tốt như vậy ra, Những hoàng thân quốc thích vương tộc khác, nhà ai mà có số lượng lớn đồ như vậy a? riêng đại Đông châu thôi đã to như thế này nè. Tôn Vân Nương vừa nói lấy tay ra kích cỡ, nghe Tôn Vân Nương nói như vậy. Tâm tình của Tôn Ngọc Nương càng buồn bực hơn, càng cảm thấy đáng tiếc hơn, tại sao ra ra không có dành trước một bước đem mình gà, cho giản thân vương thế tử vậy, nếu chỉ một công tử mà có nhiều cát lễ như vậy, thì thế tử kia không phải có giá trị cao hơn sao, bất quá, tại sao phải để đồ tốt như vậy cho cẩm nương ngu ngốc kia được chứ, coi như là giản thân vương phủ đưa tới thì thế nào, hừ nhà này là mẫu thân nắm quyền đấy đến lúc đó mang theo cái gì qua đó còn không phải là do nương một tay tổ chức sao tôn ngọc nương linh cơ vừa động kéo tôn vân nương qua ở bên tai nàng nói thầm trở lại tử viên cẩm nương cảm giác sau lưng mình đã ra một thân mồ hôi lạnh rồi ngồi xuống để nghỉ ngươi lấy hơi thở tứ nhi biết điều liền dâng trà cho nàng nhìn nửa bên mặt của nàng bị sưng trong lòng liền có chút ít khổ sở lặng yên đi lấy thuốc mỡ tới đưa cho tú cô Tú cô một bên bôi thuốc cho cẩm nương, vừa nói, sau này thấy nhị cô nương thì trốn đi, chuyện lần đó nàng đã đem hận ghi trên người cô nương rồi đó, ai, đều là tỉ muội với nhau, làm sao lại không khoan dung cho người trụt nào thế, cẩm nương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng khi nào mà trải qua cuộc sống. Như vậy, kiếp trước, nàng là con gái một, mặc dù cha mẹ chỉ là viên chức nhỏ, nhưng người một nhà trải qua rất hòa thuận an bình đâu có nhiều sóng gió như thế à? nhưng chẳng lẽ nàng vẫn phải tiếp tục chịu đựng như vậy sao? hoặc là ẩn núp giống như con chuột để chờ gả thôi sao? nhưng sau khi gả đi ra ngoài thì sao? sẽ không bị khí dễ nữa à? không được, nhất định phải trở nên mạnh mẽ chút ít mới được. nàng nhớ tới ánh mắt tử ái của tứ di nương, ánh mắt kia có quá nhiều mong đợi cùng chiều mến. còn có cái tiểu đệ đệ thịt núp ních kia nữa, nếu như mình mạnh mẽ một chút. Thì các nàng không phải cũng sẽ sống khá giả một chút sao, đang suy nghĩ, thì bình nhi từ bên ngoài trở lại, sắc mặt vui mừng, tứ cô nương, lão ra trở về, cầm nương nghe thấy liền ngẩn ra, lão gia phụ thân của thân thể này, trong trí nhớ đó là một người nam nhân lớn lên hào phóng, cá tính đứng đắn nghiêm túc, hắn quá mức nghiêm chỉnh là mình không khỏi thấy có chút sợ hãi, không dám thân cận, lão ra lúc này vừa chiến thắng trở về. Nghe nói lão ra ở bên kia đánh thắng trận lớn rồi, còn cứu thái tử ra một mạng đấy, bình nhi hưng phấn mà nói, cẩm nương nghe thấy cũng ngây ngốc, trên mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, lão ra cứu thái tử, vậy thái tử nhất định sẽ cảm kích hắn, có chiêu dụ hắn, nói cách khác, lão ra rất có thể chính là người của thái tử, tương lai thái tử kế vị xong, con đường quan trường của lão ra cũng sẽ... Bằng phẳng đi lên, tuy nói không nhất định có thể vượt qua được tổ phụ, nhưng địa vị khẳng định sẽ không thấp được. Mà tứ di nương vừa ở trong phủ sinh con trai lớn, đại phu nhân lại lớn tuổi, như vậy không thể nào có con trai trưởng nữa, như vậy, tứ di nương vì tôn gia sinh ra người thừa kế nhất định sẽ được coi trọng, nếu như địa vị của tứ di nương có thể tăng lên một bước nữa, vậy. nghĩ tới đây, trong lòng cẩm nương đã có tính toán, tôn ngọc nương mở miệng ngậm miệng đều chửi mình là tiểu phụ nuôi không phải chỉ là vì xuất thân thôi sao? nếu để cho phụ thân đem thân phận của tứ di nương thăng làm bình thê vậy thì mình cùng tôn ngọc nương đều có thân phận giống nhau nàng cũng không có thể khí dễ mình nữa cũng đúng nếu chế độ phong kiến đáng chết này là mình bị khi dễ vậy thì nghĩ biện pháp dùng cái chế độ này là mình có cơ hội tung mình để bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình tú cô ta muốn đi xem tứ di nương cẩm Nương đột nhiên đứng lên nói, tú cô nghe thấy liền sửng sốt, cô nương không phải là mới đi thăm tứ di nương sao, hôm nay lại muốn đi nữa, tại sao a? vì bị ủy khuất nên muốn làm nung à, sẽ không sợ tứ di nương lo lắng thương tâm sao, cô nương, mặt của người, tú cô trần chờ khuyên nhủ, không sao, vì muốn đi để cho tứ di nương nhìn, cẩm nương thong dong đáp, có một số việc, sau cơn đau sẽ có kết quả tốt, vì thế cứ làm cho nó đau hơn. Nhìn thái độ cô nương kiên, quyết, tú cô cũng không nói gì nữa, vén dèm lên đi ra ngoài trước, đến bên ngoài hà hương viện, bà tử giữ viện đang vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, nghe nói đại lão ra đã trở lại, còn lập công lớn nữa, trong phủ nhất định sẽ phải náo nhiệt một trận cho xem, cũng đúng, nói không chừng mọi người cũng sẽ được khen thưởng nữa, nghe nói là cứu đương kim thái tử ra, xem ra quan chức của lão ra khẳng định sẽ bay lên. Hai người chúng ta lại có rượu ngon ăn, gì? Tứ cô nương lại tới làm cái gì thế? Đừng có đắc tội nàng, lão gia đã trở lại, không chừng cái vị trong nhà này lại sẽ được sủng ái. Bà từ lúc trước nói chuyện đã hạ thấp thanh âm nhỏ đi rất nhiều, Cẩm Nương đi đến gần, hai bà tử kia liền mỉm cười đứng lên, Tứ cô nương thật đúng là hiếu thuận, lại tới thăm Tứ Di nương rồi. Cẩm Nương cười nhạt gật gật đầu, xem ra Mình không có tới sai, nhưng thứ hạ nhân này cũng biết sau khi lão ra trở về, tứ di nương sẽ lại được sùng, ái, cô nương, lão nô đi bẩm báo cho ngài nhé, một bà tử ân cần nói, vậy làm phiền ma Cẩm cầm nương mỉm cười nói, nàng sẽ không cự tuyệt nhiệt tình của người ta, có những người càng ở trước mặt nàng làm ra bộ dạng cao ngạo khinh thường, nàng càng ra sức nịnh bợ nịnh nọt ngươi, đúng là trời xanh tính thích bị coi thường mà. Bà từ kia lập tức hấp tấp địa đi vào, tú cô lấy làm kỳ quái nhìn đưa mắt cẩm nương, không biết hôm nay cô nương nhà nàng tại sao lại không giống với, ngày thường vậy, nhìn giống như là kiên cường hơn một chút, cẩm nương thẳng lưng ngẩn cao đầy, hai tay khoanh ở trước ngực, mỗi một bước đi không quá nửa thước, tận lực khiến cho tư thái bước đi của mình phù hợp với quy củ của nơi này, càng giống thục nữ một chút, đông nhi nghe nói từ cô nương lại tới nữa. Liền cảm thấy kỳ quái, bận rộn ra đón, nhưng đập vào mắt nàng là gương bị đánh đến xương đỏ của tứ cô nương, trong lòng không khỏi căng thẳng, ánh mắt ngưng lại, thở dài. Ai, đã bao nhiêu năm rồi, mỗi tứ cô nương bị khí dễ đều không có, tới hướng tứ di nương khóc lóc kể lể qua. Mười năm, mười hai năm, tóm lại khi nàng, con bé bị nhị cô nương bức tóc đánh một lần đã tới tìm tứ di nương, tứ di nương ôm tứ cô nương khóc xong một trận. Còn mạnh mẽ lôi kéo nàng đi đến chỗ đại phu nhân nhận tội, từ đó về sau, tứ cô nương mỗi lần bị đánh, bị khi dễ sẽ không đến tìm tứ di nương nữa, ngày hôm nay làm sao lại, di nương nghe nói tứ cô nương lại, tới thăm nàng, đang rất cao hứng đó, đến giờ cơm rồi, hay là tứ cô nương ở lại dùng cơm nhé, đông nhi bắt buộc mình làm như không nhìn thấy đả thương trên mặt của tứ cô nương, nhiệt tình chào hỏi. Chuyện như vậy, vẫn nên để các chủ tử tự mình giải quyết mới tốt, một nô tí như nàng trừ thở dài ra, thật đúng là cái gì cũng không dám nói, tứ di nương nghe được tứ cô nương chỉ trong một ngày sang thăm mình lần thứ hai, thì trong lòng rất là kinh ngạc, đã bao nhiêu năm rồi, đứa, bé này đã sớm không còn gần gũi mình, hôm nay sáng sớm đã tới tìm, nàng đã cảm thấy tứ cô nương hiện giờ đã thay đổi, so sánh với trước kia thông tình đạt lý hơn. Cũng so sánh với trước kia thông minh hơn, nhìn lại đại thiếu gia trong tã lót, nghĩ tới từ cô nương sắp đi vào, lần đầu tiên tứ di nương cảm thấy con cái song toàn quả thật rất hạnh phúc. Cẩm nương đi vào, đúng lúc nhìn thấy trên mặt tứ di nương đang mỉm cười hạnh phúc, trong lòng liền căng thẳng, đột nhiên có chút, ít hối hận, cần gì phải để cho nữ nhân đáng thương này vì mình mà lo lắng đây. Quả nhiên tứ di nương nhìn thấy vết thương trên mặt của cẩm nương, chỉ trong chớp mắt sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, sau đó vành mắt cũng đỏ luôn. tứ cô nương ngươi, cẩm nương lỗ mũi đau xót, ánh mắt cũng ướt theo. cái này gọi là cốt nhục sao? rốt cuộc vẫn là mẫu thân ruột thịt của mình, vừa nhìn mình thấy bị ủy khuất sẽ thương tâm. di nương cẩm nương kéo dài thanh âm nhào vào trong, ngực tứ di nương, ô ô khóc lên. sao vậy, hải tử? sao vậy? thanh âm của tứ di nương cũng nghẹn ngào, đau lòng vuốt đầu cẩm nương, luôn miệng hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ di nương thôi, nên lại đến nữa, cẩm nương đem đầu trôn ở trong ngực tứ di nương, không cáo trạng, tựa hồ rất không muốn cho tứ di nương thấy rõ vết thương trên mặt mình, ngươi, sau này hãy ít đi ra bên ngoài, cứ ngoan ngoan sống ở trong viện của mình, cũng đều là thân nhân với nhau, nên đừng, giống như lúc còn bé nha, tứ di nương nâng gương mặt đang khóc sướt mướt của cẩm nương, thở dài khuyên nhủ, lúc này, linh nhi vén rẻm tiến vào. Nhìn thấy Cẩm Nương đang ở trong nhà khóc đến thương tâm, thì ngây ra một lúc, muốn nói cái gì đó nhưng nhịn lại được, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, Đông Nhi thấy thế cũng chìm mặt, cùng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Linh Nhi quả nhiên đang hướng ra phía ngoài viện mà đi, Đông Nhi liền gọi nàng lại nói, Linh Nhi, ai nha, ngươi hôm qua nói, muốn đôi giày có kiểu dáng giống trong cung phải không, ngươi xem trí nhớ của ta thật là... Màu tới đây, ta có một đôi có kiểu giống trong cung nè, vừa nói vừa thân mật kéo tay Linh Nhi đi ra phía trước, không một tiếng động đem nàng đi về phòng của mình, còn hạ giọng nói, đây cũng là kiểu dáng dày trong nhà của giản thân vương, giản thân vương ngươi có biết không, là thiết mạo tử vương gia duy nhất trong chiều, trong chiều trừ hoàng tử công chúa ra, thì hắn chính là người, cao quý nhất, Linh Nhi nghe xong thì ngây ngốc. Quay đầu nghiêm túc nhìn Đông Nhi, Đông Nhi vừa lơ đãng vừa nói tiếp, ai, tứ cô nương chúng ta coi như là mệnh tốt, nghe nói gả đi thì chính là nhị thiếu phu nhân đứng đắn đó. Linh Nhi nghe thấy liền xem thường, thật giọng kêu cầu nhau, cũng không phải là thế tử phu nhân, mà còn gả ột kẻ tàn tật. Đông Nhi vừa nghe liền cô y chìm mặt, nói gì vậy? Nghe nói nhị công tử của giản thân vương nguyên là thế tử, chẳng qua bị một cuộc quái bệnh thân thể mới như vậy. Nhưng người ta vẫn là con trai trưởng đàng hoàng đó nha, vương gia vương phi thương như tâm can bảo bối vậy, hôm kia vương phi tự mình đến gặp tứ cô nương chúng ta, sau đó thì thật cao hứng tiêu sái rời đi, hôm nay vương gia không yên lòng, lại tới nữa, chuyện này ngươi cũng đã biết đến, tứ cô nương chúng ta mà gả đi, thì sẽ là phu nhân sang quý, chưa chừng, tứ di nương cũng được quý trọng đi theo, linh Nhi nghe xong tựa như có điều suy. Nghĩ, lúc trước còn có chút kháng cự việc bị đông nhi kéo đi, lúc này thì tự mình đi theo đông nhi, cũng phải, tứ di nương chúng ta không phải là sắp được quý trọng hơn sao, đại lão gia đã trở lại, xem đi, khẳng định lập tức sẽ đến xem đại thiếu gia chúng ta, trong nhà, cẩm nương còn đang khóc thút thít, tứ di nương khẽ vuốt khuôn mặt bị đánh xưng của nàng, trong mắt đều là thương yêu, cẩm nương buồn bà cười một tiếng, dưng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn thấy vậy để cho tứ di. Nương phá lệ lòng chua xót mẫu thân, tại sao cuối cùng ta vẫn phải bị khí dễ cẩm nương nhỏ giọng nói, tứ di nương bị làm cho sợ đến nhìn chung quanh, thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con các nàng, lúc này mới thở vào nhẹ nhỏ, cũng nhỏ giọng nói, đừng kêu mẫu thân, bị nghe thầy sẽ không hay đâu, cánh tay lại kìm lòng không đậu địa đem cẩm nương ôm vào trong ngực, trời mới biết nàng muốn nữ nhi gọi nàng một tiếng nương đến như thế nào, người nguyên chính là mẫu thân ta, vì sao không thể gọi, ta chính là muốn gọi, mẫu thân, mẫu thân, cẩm nương nằm ở trong ngực tứ di nương, không thuận theo không chịu buông tha mà kêu, lòng của tứ di nương cũng bị nàng làm cho dối lên, nước mắt rốt cục cũng rào rào rớt xuống, hai mẹ con đang khóc thành một đoàn, phía ngoài đột nhiên chuyển đến giọng nói, tố tâm, tố tâm, con trai bảo bối của ta ở đâu, ngay sau đó, miên rèm bị một bàn tay lớn vén lên. Một người có thân ảnh cao lớn khôi ngô giống như một trận gió, quân đi vào, cầm nương kinh ngạc nhìn người có chút quen thuộc trong trí nhớ, đây là phụ thân của mình sao, tôn chính An khoảng hơn 40 tuổi, một bộ dạng tiêu chuẩn của võ tướng, trên gương mặt đường viền tục tăng cường tráng, cuộc sống nhiều năm hành quân ở biên tái nên khuôn mặt của hắn hơi có vẻ tang thương, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến khí chất hiên ngang dũng cảm của quân nhân lộ ra quanh thân. Trong trí nhớ tôn trình an rất ít cùng chính mình nói chuyện, nhưng, thỉnh thoảng nhìn sang, ánh mắt vẫn rất ân cần, thật lâu đã không thấy, vừa thấy thì ủy khuất còn đang trong trái tim liền trào ra, cẩm nương vừa thấy người nam nhân này, nước mắt liền ngăn không được mà rơi xuống, nhưng vẫn biết điều từ trong ngực tứ di nương đứng lên, phúc thân thì lễ đi xuống, phụ thân tôn trình an mang theo bộ dạng nhiệt tình đến xem nhi tử, mà mình thật vất vả mới có được rồi. Vừa vào phủ, hắn chỉ vội vã đi đến chỗ lão thái thái dập đầu xong, liền bỏ, chạy tới chỗ tố tâm, nhưng vừa đi vào liền nhìn thấy tố tâm đang cùng tứ nhi cẩm nương ôm đầu khóc giống, nhìn lại thấy nữ nhi đang ảnh hành đại lễ, má lệ rơi đầy mặt, một bên khuôn mặt nhỏ nhắn đã xưng đỏ, mang một bộ bộ dáng thống khổ đáng thương, tố tâm cũng đang dưng dưng nhìn mình, trong mắt vừa có nồng đậm nhớ thương còn có ẩn nhận bi thiết. Lòng tôn chính an liền bắt đầu chìm xuống, một cổ lửa giận tràn ngập trái tim, đi tới mây bước, một tay kéo cẩm nương qua, hỏi, mặt của ngươi là ai đánh, cẩm nương chẳng qua chỉ nói nhỏ, phụ thân, đây, là con không cẩn thận đụng chúng, lời nói một chút cũng không có sức thuyết phục, tôn chính an vừa nghe xong liền nhíu lông mày, nhưng trong bụng lại rất hài lòng, thảo hài tử A, cho dù bị ủy khuất cũng không nguyện ý tố cáo, là sợ mình phiền lòng sao. Sờ sờ đầu cầm nương, tôn chính an có chút bất đắc dị nói, ngoan ép, đừng khóc, phụ thân không bao giờ để cho người khi dễ ngươi nữa, cầm, nương nghe thấy liền biết điều dùng khăn lau khóe mắt, đối với tôn chính an nặn ra một nụ cười rực rỡ tới, phụ thân, nữ nhi rất nhớ người, tôn chính an lần đầu tiên nghe được con gái, của mình nói trắng ra sự nhớ thương của nàng đối với mình, trong lòng không khỏi ấm áp, tái ngoại lạnh khủng khiếp, liều chết giết địch. Vì cái gì chứ, còn không phải chính là muốn các con được bình an, lần đầu tiên hắn bắt đầu dùng ánh mắt khác để nhìn nữ nhi mà trước đây, hắn bỏ qua không hề, chú ý đến, hỏi, nghe lão thái thái nói, ngươi đã nghị hôn, bên tai cẩm nương lập tức đều đỏ, dùng thanh âm cơ hồ là nghe không được để trả lời, đúng vậy, tôn chính an lập tức cười ha ha lên, nghĩ tới khi mình đi biên quan, nhà đầu này chỉ cao đến hông của hắn thôi mới một năm không thấy, thế nhưng đã lớn đến vai mình, lão gia, mau nhìn xem đại thiếu gia, tứ di nương rất hài lòng biểu hiện của cẩm nương, thấy lão gia cười đến vui vẻ, nên nhân cơ hội vừa ôm lấy nhi tử như hiến vật quý, tôn chính an vừa nghe thấy, vội vàng đi tới, ngồi vào trước giường, ôm lấy nhi tử trong tã lót, đại thiếu gia vừa lúc ngủ một giấc tỉnh lại, mở ra hai mắt thật to nhìn chung quanh, lòng tôn chính an lập tức mềm mại. Lấy ngón tay chọc nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, đại thiếu ra cho là có sữa bú, cái miệng nhỏ nhắn đi theo ngón tay của tôn chính an mà di động, tôn chính an thay thế cười đến không khép miệng, cao hứng mà đem nhi tử ốm đến bên cạnh tứ di, nương, đắc ý nói, tố tâm, tố tâm, mau nhìn, hiên ca nhi biết ta đang trêu chọc hắn nè, hai tử nhỏ như vậy nơi nào hiểu được người khác trêu chọc hay đùa hắn. Đến sáng mai hắn mới đầy tháng thôi, ánh mắt trong sáng kia tò mò nhìn xung quanh, mà hắn hành động vậy là dựa vào cảm giác mà thôi, bất quá, có phụ thân, mẫu thân, còn có đệ đệ, đây mới là một gia đình đầy đủ à, không khí trong nhà cũng trở nên ấm áp hơn, cẩm ngương không nhịn được cũng đi tới, đại thiếu ra bởi vì ăn, không được sữa, bị trêu chọc đến phát hỏa, trừng tròng mắt đối với phụ thân hắn ói bỏ khí. Cẩm nương bị hắn chọc cười rồi, trong nhất thời hứng, đã thốt ra, phụ thân, nương, hai người nhìn xem đệ đệ ói bọt khí nè, thật đáng yêu, tôn chính an cùng tứ di nương hai đồng thời ngơ ngẩn, tứ di nương vẻ mặt kinh hoàng, vụng trộm nhìn tôn chính an một cái, bận rộn lôi cẩm nương, đối với tôn chính an thì lễ nói, lão ra, cẩm nương không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận với nàng, ta sẽ hảo hảo dạy nàng lại. Tôn Đăng An liền nhìn về phía nữ nhân mà mình yêu mến nhất, ở biên cương Tây Lương, nàng đi theo mình phải ở lều, ngủ sân cỏ, đào đất đắp lò, mặc áo da thú, giữa băng thiên tuyết địa vì mình giặt quần áo nấu cơm tận tâm hầu hạ, vất vả nhưng không than trách nửa câu, trong mấy tiểu thiếp, thì tố tâm chính là người ôn nhu thông tuệ nhất, cũng hiểu ý người nhất, hiếm thấy nhất chính là, cho tới bây giờ nàng cũng không có tranh giành, cho tới bây giờ... Cũng không có ở trước mặt hắn nói xấu đại phu nhân, hoặc cùng tiểu thiếp khác đầu đá, cho dù là bị ủy khuất cũng chỉ là yên lặng thừa nhận, chưa từng có nửa điểm bất mãn, nàng cũng muốn hai từ có thể gọi nàng một tiếng nương, nữ nhân nào không muốn à, tố tâm bộ dạng ấy nấy cùng sợ hãi để cho tôn chính an có chút khổ sở, không phải chỉ kêu nàng một tiếng nương thôi sao, nàng đã bị hù dọa thành cái bộ dáng này, nhìn lại đứa con trai độc nhất trong ngực mình, đang vui. Vẻ học bọt khí, chẳng lẽ muốn để cho đứa con độc nhất này ngay cả mẹ ruột của hắn, hắn một tiếng mẫu thân cũng không gọi được sao, tố tâm, không sao, hai từ chỉ là vô tâm nói ra, người vốn chính là mẫu thân của bọn họ, kêu một tiếng cũng không sao, tôn chính an vỗ vỗ tay tứ di nương, Trấn an nàng nói, tứ di nương vành mắt lập tức tiệu đỏ, ngập ngưng nói, lão ra, này, không hợp với quy cũ. Nô tỷ cũng không dám để cho tứ cô nương gọi như vậy, vừa cúi đầu, liếc nhìn đại thiếu gia trong ngực lão gia, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, đừng làm cho cẩm nương dạy hư hiên ca nhi, hắn là đại thiếu gia của tôn gia a. tôn trình an nghe xong trong lòng càng phát ra chua sót, đột nhiên ôm nhi tử đứng lên, nói gì ngu thế, sau này, ngươi chính là mẹ ruột của cẩm nương cùng hiên ca nhi, lần này ta trở lại, là dự định thăng ngươi lên, yên tâm đi. Sáng mai ta đi trước đến cùng lão thái thái thương lượng, đại phu nhân cũng không phải, là là không nói đạo lý, hôm nay cũng chỉ có người sinh nam tử, đối với tôn gia cũng đã có công, cho dù có kẻ không có mắt muốn ôn ào, cũng nói không cần để ý đến, tứ di nương nghe liền cả kinh, môi đỏ mọng dương thật to, không thể tin nhìn lão gia, đây cũng là chuyện nàng suy nghĩ mười mấy năm nay à, hôm nay cuối cùng lão gia cũng tự mình nói ra. Người nam nhân này, mình đi theo mười mấy năm, rốt cục sau khi sinh nhi tử, cũng đã được trái tim của hắn, tứ di nương thật là vui mừng, cẩm nương rốt cục cũng nghe được lời nàng muốn nghe nhất, bận rộn đi lên trước một bước, lôi kéo tứ di nương cùng nhau hướng tôn chính an quỳ xuống, cẩm nương cùng hiên ca nhi, đa tạ phụ thân, đa tạ phụ thân, vừa nói, nàng thật dập đầu một cái vang rội, tôn chính an đau lòng kéo tứ di nương cùng cẩm nương đứng vậy. Rồi cúi người ở trên mặt hiên ca nhi hôn một cái, mới đem hiên ca nhi trả lại cho tứ di nương, lúc này, Đông nhi cùng linh nhi mới vén rèm đi vào, thấy lão ra đang ở đây, Đông nhi cùng linh nhi liếc mắt nhìn nhau, bận rộn quỳ gối hành lễ, tôn chính an đối với Đông nhi cũng có chút ấn tượng, nên khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt thì nhìn về phía tứ di nương, tố tâm, ta xem ngươi khí sắc không được tốt, tứ di nương nghe thấy cảm kích cười cười. Cảm giác lão ra lần này trở về, so sánh với dĩ vãng ân cần hơn, vô sự, chỉ là thấy lão ra nên cao hứng, mới có chút thở hồn hền mà thôi, đông nhí nghe lời này của lão ra, trong lòng không khỏi than thở, khí sắc dĩ nhiên không tốt, sau khi sinh đại thiếu ra xong, căn bản là không dùng qua thuốc bổ gì, lão thái thái đưa đồ bổ thân thể tới đây, thì phần lớn bị bọn hạ nhân lén lút cắt xén nàng lại lo lắng cho tứ cô nương, nên lòng vẫn quấn quít Có thể nuôi dưỡng tốt sao, nhưng lời này nàng cũng không dám cùng lão gia nói rõ, linh nhi còn đang ở trong nhà, nàng đột nhiên linh cơ vừa động. lão gia, khó được dịp ngài hôm nay trở lại, từ cô nương, cũng đang ở đây, không bằng lưu lại dùng cơm đi, dù sao, đại thiếu gia hôm nay cũng vừa tròn tháng, sáng mai mới bước qua một tháng, chậm chút lúc nữa ngài còn có thể ôm đại thiếu gia đi cho lão thái thái nhìn một cái đấy. Cẩm nương nghe xong lập tức nhìn về phía đông nhi, cái thiếp thân nha hoàng bên cạnh tứ di nương thật không đơn giản rồi, nên không khỏi cười, tiếp lời hướng tôn chính an nói, đúng nha, phụ thân, chúng ta cùng nhau ôm đệ đệ đi thăm lão thái thái đi, lão, thái thái thân thể không tốt, vẫn muốn nhìn hiên ca nhi nhưng lại nhìn không được, nếu mà ôm qua đó, không chừng bệnh của lão nhân ra người sẽ tốt lên đấy. Tôn chính an nghe thấy liền sờ sờ dâu mét trên cằm, nhìn cẩm nương nói, ừ, theo ý ngươi đi, một hồi để mẫu thân ngươi cũng đi theo đi. Vừa nói vừa quay đầu hỏi tứ di nương, thân thể ngươi vẫn khỏe chứ, một hồi sau khi ăn xong, mặc dày một chút đi. Đồng nhi cùng linh nhi nghe được lão ra nói câu mẫu thân ngươi đều, chấn động, đồng nhi lập tức mừng rỡ nhìn về phía tứ di nương, mà linh nhi thì cặp mắt to cơ trí kia đảo một cái cực kỳ nhanh. Vừa như có điều suy nghĩ vừa cúi đầu, nàng thấy rất may mắn vì mới vừa rồi bị đông nhi lôi trở lại, nếu thật đi qua chỗ đại phu nhân báo cáo, vậy sẽ đắc tội chết tứ di nương rồi, vị này trước mắt nhìn thấy có lẽ sẽ được thăng vị lên, tạ lão ra quan tâm, thân thể của ta vẫn khá, tứ di nương thẹn thùng nhìn tôn chính an một cái, nàng cũng rất muốn mang con gái đi theo phía sau lão ra đến gặp bà bà, đây cũng là chuyện nàng mong muốn nhiều năm rồi. Trước kia vì là tiểu thiếp, mỗi ngày chỉ có thể thỉnh an chính thất đại phu nhân, cũng không có tư cách đi thỉnh an cho bà bà, trừ ngày Tết ra, là không thể tùy tiện đến cuối giày bà bà. Hôm nay thế nhưng có thể đi theo phía sau trượng phu cùng nhau thỉnh an, đây chính thể diện đến cơ nào a càng nghĩ càng vui vẻ, trong lòng rất kích động, nên sắc mặt cũng có chút. ửng hồng, cổ họng phát khô, liền nhanh chóng che miệng, không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Kết quả càng khụ khụ liên tiếp trở nên ho nhiều không ngăn được, tôn Chính an thấy vậy hơi nhíu mày, giúp nàng vỗ lưng, trong tháng không có dưỡng tốt sao, làm sao lại ho thành như vậy, Đông nhi, đi mời thái y nhanh chóng tới xem cho di nương một chút, Đông nhi nghe xong liền có chút khó xử, tứ di nương ho như vậy cũng không phải là một ngày hai ngày, nàng cũng có bẩm qua đại phu, nhân, đại phu mà đại phu nhân mời tới mỗi lần xem xong chỉ nói là, bị phong hàn trong tháng phải đem các cửa sổ đóng lại, không thể để một chút gió lọt vào, nhưng cái phòng này sau khi che kín lại, không khí bịt kín, tứ di nương ho càng lợi hại hơn, nếu lúc này đi mời y, lại phải trải qua đại phu nhân đồng ý, nếu vẫn là cái đại phu kia thì có gì khác nhau, làm sao còn đứng yên đó, không thấy được di nương đang ho sao? Tôn Chính An thấy Đông Nhi không có, động tới thân hình, gương mặt liền chìm xuống, quát lên, hắn là chủ soái một quân Uy nghiêm đã quen, giọng nói lúc nào cũng mang theo khí thế không cho kháng cự. Đông Nhi bị dọa đến run rẩy, bận rộn quỳ xuống tới, nô tỳ không dám. Chẳng qua là nô tỳ nghĩ trong mấy ngày nay Di Nương cũng thường ho, Đại Phu nhân có mời Đại Phu đến xem rồi, thuốc cũng uống rồi, nhưng không thấy khá. Còn Đông Nhi dừng một chút, rồi bạo gan nói, nô tỳ cả gan, có thể đổi. Đại Phu khác tới xem bệnh cho tứ Di Nương một chút hay không? Tôn Chính An nghe xong thì ngẩn ra, lập tức có chút hiểu rõ, một cổ lửa giận từ trong lòng bùng lên, đó chính là vợ cả mà mình dùng mai mối để cưới về sao, tâm địa hẹp hỏi, cộng thêm tính ghen tị, hắn vẫn dễ dàng tha thứ nàng, cho dù nàng đối với những tiểu thiếp khác trong viện khắp nơi chèn ép, hắn nghĩ dù sao nàng mới là thế tử của mình, tiểu thiếp cuối cùng bất quá chỉ là đồ chơi của nam nhân mà thôi, không có, người này thì thu thêm người khác là được. Nhưng trong nhà này, Tố Tâm biết rõ mọi việc nhưng vẫn dụng tâm đợi, hơn nữa còn là sinh ảnh nhi tử duy nhất, mà nàng lại dám, cầm bái thiếp của ta, đi mời lưu y của Thái Y Viện đến đây, để cho hắn xem mạch cho Tứ Di nương, Tôn Chính An ngăn chặn lửa giận, quay snack đối với Đông Nhi nói, Đông Nhi vui mừng nhanh chóng dập đầu, lập tức đi ra ngoài làm việc, cầm nương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏ, Tứ Di, nương vừa nhìn một cái cũng biết là bộ dạng bệnh hoạn, Trong phòng này vừa không thông gió, vừa không có không khí mới mẽ, đối với đại thiếu gia cũng không tốt, bịt kính như còn làm vi khuẩn sinh sôi thành đàn, nhìn bộ dạng tứ di nương hô hấp vẫn có chút không thoải mái, nàng liền đi tới phía trước cửa sổ, kéo rèm rồi mở ra một cánh cửa sổ, phía ngoài gió nhất thời thổi vào trong nhà, mặc dù có chút khí lạnh, nhưng đã làm mọi người trong nhà cảm giác không khí mới mẽ hơn, nhiều. Tứ di nương lập tức thở sâu mấy hơi thở, cảm giác không còn thở hồn hển nữa, hô hấp thông thuận hơn, linh nhi nhanh chóng rót chén trà đưa cho nàng uống, lão ra liền nhìn cẩm nương một cái, hắn cảm giác nữ nhi này cùng với trước kia có chút khác lạ, bộ dáng vẫn gầy teo, nhìn cũng không phải là rất khỏe mạnh, chẳng quả ánh mắt linh hoạt, làm việc cơ trí hơn nhiều, không còn giống dĩ vãng trước đây nhát gan rụt rè, chỉ mới hơn một năm không thấy, người đã trưởng thành. Hơn, cũng hiểu chuyện hơn, trong lòng hắn hơi cảm thấy an ủi, được một lát thì đông nhi đi vào, bẩm báo, lão gia nô tỳ cầm bái thiếp của ngài đưa cho bạch tổng quản, bạch tổng quản đã sai người đi mời lưu y rồi, nghe nói lưu y lúc này đang ở trong phủ thái tử phi, nhất thời không tới được, lão thái thái sau khi biết chuyện, đã ột lọ ngọc lộ sơn trà, để cho nô tỳ mang đến cho di nương uống trước, để khỏi ho nữa. Vừa nói, cầm một cái bình nhỏ đi ra ngoài, lúc này trên mặt, lão ra mới có nụ cười, nói, ngọc lộ sơn trả nguyên là đám nương nương cung lý dùng làm thuốc, hôm kia là thái tử ra thưởng cho ta, ta thấy lão thái thái thân thể không tốt, nên đã cho lão thái thái, sớm biết vậy, hẳn nên giữ lại một lọ cho tố tâm ngươi, cũng may lão thái thái tâm tính thiện lương, đã thưởng một lọ cho ngươi. Tứ di nương nghe vậy liền muốn phúc lễ tạ ơn, lão ra bận rộn đỡ lấy nàng, thân thể không tốt, không cần nhiều lễ nghi, tứ di nương vảnh mặt đã đỏ. Lão ra đối với nàng so sánh với trước đây tốt hơn nhiều lắm, ai, cũng là nhờ phúc của hiên ca nhi rồi, nếu nàng không có sinh nhi tử, sợ là sẽ không có đãi ngộ này, thử nghĩ lại liền vội vàng nói, lão thái thái đem thuốc của bản thân thưởng cho nô tỳ rồi, nô tỳ thật là hưởng thụ không nổi, một hồi phải đi qua đó. Nhất định phải dập đầu tạ ơn lão Thái Thái, tạ lão Thái Thái đã ban thưởng, lời này lão ra thích nghe, hắn lại hiếu tử, ngày thường rất hiếu thuận lão Thái. Thái, cho nên càng cảm thấy tứ di nương biết lễ nghĩa và hiểu chuyện, một lúc sau phía ngoài có quản sự bà tử đi vào, nói là cơm đã chín rồi, có muốn dọn ở trong nhà ăn hay không, lão ra nghe thấy liền cũng có chút trần chờ mới vừa rồi thân thể tứ di nương không được tốt. Sáng mai mới sang tháng thôi, có thể ra phía ngoài nhà dùng cơm sao, nhưng ở trong phòng lại quá chật chội. phụ thân, đặt ở trong nhà chính đi, nương cùng đệ đệ cũng có thể hóng mát một chút, bên trong này chật trội lắm, Cẩm nương thấy vậy liền nói, nàng cười dài, một bộ dạng ngây thơ rực rỡ, lão ra vừa nhìn liền thịnh, cũng không có nửa điểm trách cứ nàng là tiểu hài tử mà sen mồm vào, tứ di nương liền nhìn Cẩm nương một cái. Ché miệng len lén cười, nữ nhi càng ngày càng cơ trí đáng yêu, cho nên, bà tử kia liền dẫn theo đông nhi linh nhi ở đang trong nhà dọn cơm, lão ra tử mình ôm lấy hiên ca nhi, không nỡ buông tay, tứ di nương rốt cục cũng rời giường mặc, thêm trang phục, lúc này thì bà vú đi vào, thi lễ một cái cho lão ra, nhưng không có hỏi tứ di nương, lão ra, nên cho hiên ca nhi bù sữa, lão ra liền dương mắt nhìn bà vú. Chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân thể đầy đặn, so sánh với khí sắc của tứ di nương cùng cẩm nương thì tốt hơn nhiều, bất quá, thân thể khỏe mạnh đối với hiên ca nhi cũng mới tốt, như vậy hiên ca nhi sẽ có sữa nhiều để uống, mới có thể lớn lên mau, cho nên, lão ra cũng không có nói gì, đem hiên ca nhi đưa cho bà vũ, bà vũ liền hướng lão ra thi lễ, rồi lui xuống, từ đầu đến cuối không có nói một câu với tứ di nương. Mà tứ di nương tựa hổ cũng đã có thói quen, nhìn bà vú đem hiên ca nhi hết ôm đi, bộ dạng cũng không có một tia lo lắng, lão ra nhìn tứ di nương một cái, ôn hỏa vỗ vỗ bả vai tứ di nương, nhấc chân dẫn đầu đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy thức ăn bày biện trên bàn, liền giật mình, bốn món ăn và một súp, một đĩa nhỏ măng xào, một đĩa cải bẹ chua, một đĩa đậu, hủ chiên, lại thêm một ít trứng gà cùng canh rau rền không ngờ chỉ có vài món thức ăn này thôi lão ra trong lòng liền nổi lên hỏa khí nhìn về phía Đông Nhi nổi giận nói tại sao chỉ có chút thức ăn này thế ngay cả một miếng thịt nhỏ cũng không trông thấy tuy ở tại biên quan đánh giặc nhưng đồ lão ra ăn cũng là thịt cá khi nào mà ăn qua kham khổ như thế Đông Nhi bị làm cho sợ đến quỳnh quáng quỳ xuống mắt đỏ lên nhưng cũng không dám nói chuyện tứ di nương thì vẻ mặt lung túng Ngập ngừng một hồi lâu mới nhìn lão ra cầu xin, cũng là lỗi của nô tỳ. để nô tỳ bảo bọn họ làm thêm mấy món thức ăn ngon để cho ra nhắm rượu, vừa nói liền bối rối chạy vào trong phòng, một hồi thì đi ra ngoài, trong tay cầm mấy lượng bạc vụn đưa cho quản sự bà tử, làm phiền mụ mụ chuẩn bị thêm mấy món thức ăn ngon đến đây đi, nhanh lên một chút, lão ra chờ đấy, bà tử kia đưa mắt nhìn ít bạc vụn trong tay lấy làm khó xử, sau đó liếc nhìn lão. Ra một cái, rồi mới xoay người rời đi, lão ra bị chấn động ngồi ở trong phòng hồi lâu cũng không nói gì, đến khi bà tử kia sắp rời khỏi cửa, mới quát to, đứng lại, bà tử kia vòng vo trở lại, bị làm cho sợ đến bịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lão ra, mặt của lão ra đã đen như đáy nổi rồi, hắn giận đến tay chân run dẩy, chỉ vào bà tử kia nói, Cẩu nô tài kia, hàng ngày thường cho tứ di nương ăn những thứ này sao? Nàng vẫn còn đang trong tháng đó, bà, tử kia mang vẻ mặt oan khuất khi bị lão ra mắng, ánh mắt vô tội nhìn tứ di nương một cái, rồi bảo gan nói, lão ra, không phải là nô tỳ không để cho tứ di nương ăn ngon à, đây là căn cứ chế độ của tứ di nương mà làm, mỗi tháng chi phí ăn là 5 lượng bạc, nô tỳ cũng đã cố gắng tận lực chuẩn bị tốt hơn cho tứ di nương rồi, hôm nay vì có lão gia ngài ở nơi này mới có thêm hai món ăn ngày thường bữa ăn chính chỉ hai món ăn không có súp, bà tử vừa nói vừa nhìn sắc mặt lão ra, da, thấy cặp mắt hổ mắt của lão gia da đều sắp phun ra lửa liền nhanh chóng vừa nói xong vừa vội vàng dập đầu nằm sắc trên mặt đất không dám lộn xộn sợ lão gia da đem sự tức giận phát tát trên người mình lão gia da là võ tướng a nếu như bị hắn đạp một cước thì cả đời này nàng đừng mong đứng lên được năm lượng tố tâm ngươi một tháng ăn dùng chỉ có năm lượng bạc Lão ra cố nén lửa giận hỏi, tứ gì nương khó xử nhìn lão ra, không biết phải nói như thế nào cho phải, nếu như, nói thật, chỉ sợ đại phu nhân sẽ nói mình ở trước mặt lão ra cáo trạng, nàng là người nhát gan, không muốn chọc cho đại phu nhân khó chịu, hơn nữa, hôm nay lão ra mới trở về phủ đại phu nhân dù giận cũng sẽ không làm gì mình, nhưng nếu như lão ra đi biên quan thì sao, đến lúc đó chỉ sợ đại phu nhân sẽ trả thù. Cuộc sống của mình càng khổ hơn nữa, lão ra nhìn sắc mặt tứ di nương, trong lòng liền có chút hiểu rõ, sự tức giận trong lòng càng bốc cao, đúng lúc này bà vũ cho, hiên ca nhi bú xong quay trở lại, thấy tình hình trong nhà, thì ngây ngốc, nhất thời cơ muồn ôm hiên ca nhi đi ra ngoài, lão ra nhìn thấy liền đối với tứ di nương nói, nàng cũng cật những thứ này sao, ăn những thứ này làm gì có sữa, không phải là để cho hiên ca nhi cũng chịu khổ đi theo sao. Quản sự bà tử nghe thế liền ngẩng đầu, ngước nhìn lão ra lấy lòng nói, hồi lão ra, bà vũ không có ăn ở trong nhà này, nàng ta có chi phí riêng, lão thái thái bên kia có lệnh xuống. Một tháng bà vũ có chi phí là hai mươi lượng, ngài yên tâm, không có làm hiên ca nhi đói, lão ra tức giận đến nhịn không được nữ, dơ lên một cước liền đem quản sự bà tử đạp văng ra, vung thêm một cước đá bay cái bàn cơm đang bày biện, đối với đông nhi nói. Đi, mời đại phu nhân, đồng nhi liếc nhìn tứ di nương, rồi nhanh chóng bò dậy, nhưng linh nhi rất lanh lợi nói, lão ra, để nô tỳ đi, vừa nói đã muốn cất bước, đồng nhi đi kéo nàng lại nói, hay là ta đi, ngươi cờ, chí chút ít, ở chỗ này hầu hạ lão ra đi, dứt lời liền đi ra ngoài, cầm nương vẫn lặng lặng yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không nói gì một câu nào, tứ di nương chịu đãi ngộ kém như thế nàng đã sớm nghĩ tới. So với mình thì tứ di nương đã được đãi ngộ tốt rồi, nghĩ tới trước đó vài ngày, mình thường bị đói bụng đến bao tử cũng dính ở sau lưng, vừa đứng lên đã giống như say xe rồi, đường đường một tướng phủ, thiên nhi của đại tướng quân, thậm chí ngay cả cơm cung ăn không đủ. No, nói ra sợ là không người nào chịu tin, nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục đông nhi nhanh nhạy, thế nhưng nghĩ ra cách muốn đem lão ra giữ lại dùng cơm. Để lão ra tận mắt nhìn thấy tứ di nương bị ngược đãi, thật là inh ở trong hà hương viện, không có một người nào đối với lão ra nói ra một câu oán trách, lại có thể làm lão ra biết rõ ràng, và cảm nhận được sự hà khắc cùng ác độc của đại phu nhân, hơn nữa càng thêm đồng tình thương tiếc tứ di nương cùng. Hiên ca nhi, nhìn căn phòng bừa bãi, lão ra lửa giận khó tiêu, hắn cũng không đợi đại phu nhân tới, lôi kéo tay tứ di nương nói. Tố tâm, chúng ta đi đến nhà lão thái thái dùng cơm đi, vừa nói vừa nhìn thoáng qua cẩm nương đang biết điều đứng ở một bên, thấy nàng sợ hãi đứng lặng, thân ảnh nhỏ bé gầy yếu chơ xương, sắc mặt thì vàng vàng, trong lòng thương tiếc càng tăng lên, giọng nói như hòa, cẩm nương, ngươi cũng đi theo đi, để ta bảo đầu bếp chuẩn bị chút thứ tốt cho, ngươi ăn, cẩm nương lỗ mũi đau xót, mắt đỏ lên đối với lão gia cúi người nói, phụ thân, một hồi mẫu thân sẽ tới đây. Cẩm nương, vừa nói vừa dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, rồi nói tiếp, cẩm nương ở chỗ này chờ mẫu thân, nếu không một hồi mẫu thân đến sẽ tìm không thấy phụ thân, cẩm nương ăn gì cũng không quan trọng, có thể ăn no là được rồi, phụ thân ngài không nên tức giận sẽ không tốt cho thân thể. Vừa nói, trên mặt vừa nạn ra một nụ cười, lấy lòng, nữ nhi biết điều hiểu chuyện để cho trong bụng lão ra thầy an ủi, đồng thời tim càng lạnh đối với đại phu nhân. Nữ Nhi nói chỉ cần ăn no là được, có nghĩa là ngày thường nàng hay bị đói sao? Trong lòng lão gia dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Đường đường nam nhi bảy thước, chủ soái một quân, một đại tướng quân dẫn thiên quân vạn mã quét ngang đỉnh quốc, mà ở trong nhà thậm chí thê nhi ăn cũng không đủ no, thật mất mặt a. Lão gia cước bộ lảo đảo đi ra. Ngoài, tứ di nương không dám nhiều lời, từ trong tay bà Vu ôm Hiên Ca Nhi qua rồi đi theo ra ngoài. Cẩm nương nào dám thật sự ở lại chờ đại phu nhân, bất quá chỉ nói một chút mà thôi, nàng cũng không muốn làm bia đỡ đạn đâu, nhấc làn váy lên đi theo ra cửa, rồi lệnh cho Linh Nhi lưu lại, nói, ngươi đi qua chỗ đại phu nhân đưa tin, nói lão ra đã đi qua nhà lão thái thái rồi, trong nhà lão thái thái chủ tớ hai người đang cười nói, thì ngoài phòng bỗng chuyển đến một trận, tiếng bước chân gấp rút, rồi lão ra đang xanh mặt, bước nhanh đến, Nhi tử thỉnh an mẫu thân. Lão ra quỷ một gối xuống đất, hành lễ với lão thái thái, ha ha, an nhi à, ngươi đã ăn cơm chưa, mau mau đứng lên, lão thái thái cười nói, lão ra liền đứng lên, nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn của lão thái thái một cái, trong lòng cũng an tâm một chút, tốt quá, đại phu đối với lão thái thái vẫn không dám quá phận, lão ra vén vạt áo lên, không người đối với lão thái thái nói, mẫu, thân, nhi tử còn không có dùng cơm. Lão Thái Thái nghe được rất ngạc nhiên, khẽ nâng đầu nhìn, thế chân không có chuẩn bị cơm cho ngươi sao, lão gia vừa nghe thấy lời này liền đen mặt, ven áo tràng lên ngồi xuống ở đối diện Lão Thái Thái rồi nói, Nhi tử đi xem Hiên Ca Nhi, đúng lúc cẩm nương nha đầu kia cũng ở đó, nên tố tâm giữ Nhi tử ở lại cùng nhau dùng cơm, nói là đúng lúc có thể ôm Hiên Ca Nhi tới cho người nhìn một cái, sợ ngài nhớ tới tôn tử đó, lời này Lão Thái. Thái thích nghe, nên nhanh chóng quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không thấy nửa điểm động tĩnh, không khỏi khẽ thất vọng, hiên ca nhi hôm nay mới đầy tháng, sáng mai mới sang tháng thôi, ôm tới đây hẳn là có thể, chỉ cần phủ thêm ảo ấm là được. Đại lão gia thấy lão thái thái nói như thế, khóe miệng không khỏi câu ra nụ cười, nương, ta để cho tố tâm đem hiên ca nhi ôm tới rồi, bọn họ ba mẹ con bọn họ còn đang đứng ở phòng ngoài chờ đó. Nếu ngài sợ đông lạnh tôn tử, của ngài, nên để cho các nàng mau vào đi, lão thái thái vừa nghe thấy, đâu còn ngồi được nữa, bận rộn đối với hồng tụ nói, mau, mau, mau bảo tố tâm ôm hiên ca nhi đi vào, trần dư một hồi bị nhiễm gió lạnh sẽ không tốt, sáng mai mới ra tháng thôi, đôi mắt trong mong địa nhìn qua màn cửa, vì sợ lão ra cười nàng, ha ha, lão thái thái, người nhìn xem, là ai tới nè. Tôn mụ mụ đúng lúc này ôm hiên ca nhi tiến vào, đi theo phía sau là tứ di nương cùng cẩm nương, đông nhi còn, có tú cô nữa, lão thái thái vừa nhìn thấy đã mừng đến đứng lên, chẳng qua là đi đứng còn có chút bất lợi, nên thân thể có chút nghiêng ngã, hồng tụ bận rộn đỡ nàng, người chậm chút đã, tôn mụ mụ đang ôm tới đây đó, tôn mụ mụ tăng nhanh mấy bước, đem hiên ca nhi ôm cho lão thái thái nhìn lão thái thái ngồi ở trên ghế nhận lấy hiên can nhi mà hiên can nhi thì đang dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chung quanh cái miệng nhỏ nhắn vẫn không quên ói mấy bọt khí chơi lão thái thái nhìn lập tức cười đến mắt híp lại bám vào thân thể nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cháu mình trên mặt mày đều là nụ cười lão gia nhìn liền đối với tố tâm cùng cẩm nương đứng ở một bên liếc mắt một cái tứ di nương có chút sợ hãi không dám bước lên trước Cẩm nương liền ở phía sau nàng khẽ đẩy, coi như là khích lệ nàng, tứ di nương liền nhìn lão ra một cái, thầy lão ra cũng nhìn nàng khích lệ, nên tứ di nương liền vững vàng tinh thần, rời bước tiến lên, hành đại. Lễ cho lão thái thái, nô tỷ tố tâm thỉnh an lão thái thái, lão thái thái vạn phúc, lão thái thái tựa hồ như lúc này mới gặp nàng vậy, dương mắt khẽ hử một tiếng, coi như là trả lời, sau đó lại cúi đầu nhìn hiên ca nhi. Tứ di nương cũng không để ý, chỉ đứng lên rồi lặng lặng lui sang bên cạnh, Cẩm nương thấy vậy trong lòng cũng có chút khó chịu, lão thái thái rõ ràng là không muốn thấy tứ di nương à, chẳng lẽ chỉ có tôn tử là bảo bối, người sinh tôn tử thì không xứng để, nhìn sao, nhưng khó chịu thì khó chịu, hiện tại quan trọng nhất là để trong mắt lão thái thái có thể coi trọng tứ di nương, cho nên Cẩm nương hai mắt sám ngắt nhìn món ăn còn dư lại trên bàn ăn. Của lão Thái Thái vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, đúng lúc này, bụng của nàng cũng rất phối hợp mà ọt ọt vang lên mấy tiếng. Lão Thái Thái rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Cẩm Nương lập tức đỏ mặt, ngại ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu không được tự nhiên. Lão Thái Thái thấy vậy, thì nhíu lông mày, như nhớ tới cái gì đó rồi hỏi lão gia, "An nhi ngươi mới vừa nói gì đó? Ngươi chưa dùng cơm?" Lão gia đưa mắt thương xót nhìn Cẩm Nương. Giọng nói buồn bã, nương, mới vừa rồi tố tâm có chuẩn bị cơm cho nhi tử, chẳng qua là nhi tử tức giận, đem cái bàn đá rớt rồi, ngài không biết đâu, đồ ăn bên kia của tố tâm quả thật là có chút xíu, vừa nói, vừa dừng một chút, làm như đang cố bình phục cơn giận trong lòng, lại nói tiếp, tố tâm dù thế nào cũng, là di nương, một tháng cả ăn và mặc đều có năm lượng bạc, nàng còn là mẹ đẻ của hiên ca nhi nữa mà bà vú nuôi Hiên Ca Nhi chi phí sinh hoạt so với nàng còn nhiều hơn, nàng ta một tháng hai mươi lượng, ngài nói xem, đây là chuyện gì a? Chẳng lẽ để cho Hiên Ca Nhi khi lớn lên biết cuộc sống của mẹ để mình so sánh với nô tài còn tệ hơn sao? Lão Thái Thái ngạc nhiên nhìn lão gia, há hốc mồm hồi lâu cũng không nói ra lời, trong lòng Nhi Tử đang hoán giận a, không trách được hắn, không để ý quy củ mà mang theo tiểu thiếp đến nhà mình. Nàng biết con dâu là người hà khắc, nhưng lại không nghĩ đến khắc bạc đến thế này, tiền tiêu hàng tháng của tứ di nương là 42 lượng bạc, hiện tại do sinh hiên ca nhi, nên lão thái thái lúc ấy đã cho nàng thêm 12 lượng, bởi vì đang ở cữ, nên chi phí trong viện nàng đều là chi phí chung, làm gì mà tệ đến vậy a? quay đầu lại đưa mắt đánh giá tứ di nương đang biết vâng lời đứng yên, trong lòng kinh, ngạc thêm mấy phần. Lúc tứ di nương bị lão ra từ quan ngoại đưa về, mặc dù có đen một chút, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thân thể đầy đặn, nhìn một cái là biết sinh dưỡng tốt, khi đó, lão thái thái cũng cảm thấy nàng sẽ khỏe mạnh mà sinh ra nhi tử, nhưng hôm nay nhìn lại, bất quá chỉ một tháng không gặp thôi, người đã gây chỉ còn da bọc xương, đứng yên mà cũng lung lay, nếu có một trận gió lớn thổi đến thì sẽ bị thổi bay luôn, còn có sắc mặt ửng hồng kiên nữa, vừa nhìn đã biết. Là có bệnh, ánh mắt cũng lõm sâu một vòng, nhìn thấy cũng có chút dọa người, nhìn lại tứ cô nương, trước đó vài ngày không phải bảo người ta tặng cho thuốc bổ ăn vào sao, làm sao hiện giờ đói bụng đến hai mắt sáng ngắt, còn mặt của nàng, thì một nửa đã sưng phù lên, chắc lại bị nhị cô nương đánh rồi. Trong lòng lão thái thái rốt cũng bốc lên một cổ lửa giận, mình còn chưa có chết đâu, con dâu lại dám công khai khinh thường mình, trực tiếp xem như mình là người chết. Hồng tụ, đem cái bàn thức ăn này dẹp đi, rồi bảo phòng bếp mau chóng làm một bàn thức ăn ngon, để lão ra, tứ di nương, tứ cô nương cùng nhau ăn cơm no. còn nữa đi đến chỗ đại phu nhân mời nàng tới cho ta. Lão thái thái sắc mặt âm trầm phân phó, hồng tụ đang muốn đi xuống làm việc, thì đã nghe phía ngoài có người nói vào, nương gọi con dâu có chuyện gì không, cái này thật vừa đúng lúc, con dâu đến thăm ngài đây. Đại phu nhân mang theo hồng mai cùng đỗ mụ mụ, đúng lúc từ bên ngoài vén dèm đi vào, nghe thấy nửa câu phía sau của lão thái thái, liền tiếp lời, vừa ngước mắt, đã nhìn thấy lão ra đang ngồi ở trong nhà của lão thái thái, trong lòng an tâm một chút, di chuyển tầm mắt một lần nữa, thì nhìn thấy tứ di nương cùng tứ cô nương đang đứng thẳng ở bên cạnh, trong mắt liền có chút tức giận, đại lão ra một năm nửa năm hiếm khi mới về nhà một chuyến. Trở lại cũng không đi vào viện của mình gặp mặt, vợ chồng nhiều năm, một chút tình nghĩa cũng không có, thế nhưng lại hấp tấp đi thăm tiện nhân này, không phải là sinh nam tử sao? Mới vừa rồi Linh Nhi trở về bẩm báo với nàng, nói là đại lão gia tức giận lớn, nhưng la dài dòng lắm điều lại không nói ra nửa điểm nguyên nhân, chỉ nói là lão gia bảo nàng đi qua viện của lão thái thái, nàng không thể làm gì khác hơn là để xuống đầy bụng nghi ngờ mà tới đây. Hắn Thế nhưng mang theo con tiện nhân kia cùng đi đến viện của lão thái thái, bất quá chỉ là tiện tì thôi, làm gì có tư cách đi theo lão ra để thỉnh an bà bà, ở trong phủ này, chỉ có mình mới có tư cách, lão ra hắn, vừa trở lại liền hướng trên mặt mình quăng một cái tát à, đại phu nhân nhìn lướt qua trong nhà một cái, từ trên vẻ mặt của mọi người liền có thể nhìn thấu, trong lòng có chút hiểu rõ, bất quá dưới đáy lòng cũng không quá sợ hãi. Vì nàng biết trước con tiện nhân kia cũng không dám ở trước mặt lão ra cáo trạng, trừ phi sau này nàng ta không muốn ở trong phủ, nữa, con dâu ngươi tới đúng lúc, ta vừa định tìm ngươi có việc đây, lão thái thái lạnh lùng nhìn đại phu nhân một cái, đợi nàng hành lễ xong, cũng không lệnh cho người ta đem ghế ngồi, mà để cho nàng đứng ở trong nội đường trả lời, trên mặt đại phu nhân có chút không nhịn được, tiện nhân kia phân vị quá thấp. Có thể đi vào nhà của bà bà đã là thể diện bằng trời, nhưng ở trước mặt nàng ta, mình là một chủ mẫu tại sao phải đứng chứ, nhưng bà bà không để. Cho ngồi, nàng cũng không dám quá lộ ra bất mãn, chỉ lấy mắt liếc nhìn lão ra, nhưng lão ra vẻ mặt âm trầm, mí mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng đại phu nhân càng thêm tức giận, nhưng vẫn đối với lão thái thái, mang giọng điệu rất kính cẩn, nương, người có chuyện gì, chỉ cần phân phó con dâu làm là được. Lão thái thái hử lạnh một tiếng nói, không dám a, ta hôm nay một nửa người đã nằm ở trong quan tài rồi, cố gắng chống đỡ cũng không dùng được bao lâu. Cái thân giá khọm a, còn không biết có bao nhiêu người mong đợi ta chết đấy, vừa nói, vừa lấy khăn đi lau khóe mắt, một tay vẫn ôm hiên ca nhi bị run run, sợ ôm không yên, ngá tôn nhi của mình, tôn mụ mụ nhìn thấy thì nóng lòng, rất muốn đi qua ôm hiên ca nhi tới đây. Nhưng mắt thấy tình hình trong nhà đã hỏa lớn, nên nàng cũng không dám lộn xộn nữa. Lão gia vừa nghe thấy lời này của lão Thái thái, trong lòng chua xót, hắn là người rất hiếu thuận, đại phu nhân còn không có phản ứng gì, thì hắn cũng đã phịch một tiếng quỳ gối ở trước mặt lão Thái thái. Đại phu nhân nghe lão Thái thái nói lời này, nhất thời cũng bị hù dọa sừng sờ, nhưng trong đầu vẫn cực kỳ xoay chuyển nhanh chóng, đang nghĩ tới phải làm sao mà ứng đối thì đã thấy lão gia quỳ xuống đất. Nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng quỳ xuống theo, cúi đầu suy nghĩ đến tột cùng là xảy ra sai lầm ở chỗ nào, tứ di nương khi nào mà tận mắt thấy trận chiến như vậy, nhìn thấy lão ra, cùng phu nhân đều quỳ, lão thái thái nói lời kia cũng quá nặng, nên nàng bị làm cho sợ đến cả người run lên, chân mềm nũn ra, không cần quỳ, thì người đã nằm trên đất, cầm nương nhìn thấy ở trong lòng mắt trợn trắng, cổ nhân thiệt là... Động một chút là quỳ, không có tôn nghiêm đã không nói, đầu gối sẽ rất đau, bất quá, nàng vẫn vội vàng quỳ xuống, một loạt tránh chủ đều đã quỳ rồi, cho nên nàng cũng đàng hoàng quỳ gối ở bên cạnh tứ di nương. Nương, ngài nói lời này không? Phải là để cho nhi tử thẹn chết sao? Nhi tử bất hiếu, để cho nương bị khinh bỉ, nhi tử đáng chết, lão gia vốn chỉ là muốn hả giận cho tứ di nương, hơn nữa thuận tiện cũng nói đến chuyện tứ di nương thăng vị. Nhưng không nghĩ tới lại đem lão thái thái tức đến như vậy, còn nói lời nặng thế, làm hắn cũng không chịu nổi nữa, đúng vậy a, nương, có lời gì người cứ nói rõ, dù khó hơn nữa con dâu cũng phải giúp ngài làm, ngài thốt ra lời này, con dâu thật chỉ có chết thôi, đại phu, nhân vị khuất lấy nói, lão thái thái nghiêng mắt nhìn đại phu nhân, cười lạnh nói, thật không dám a, lão thái bà ta còn chưa có chết đâu, đã có người đem lời của ta không đếm xỉa đến. Mẹ của một tôn tử đàng hoàng Ngay cả cơm ăn cũng không đủ no Nói ra thật mất mặt a, Đường đường tướng phủ Tiểu thiết của đại tướng quân Nhưng so sánh với những nô tài bên cạnh người khác sống còn khắc khổ hơn à Đại phu nhân lúc này rốt cục cũng hiểu ra là chuyện gì rồi Quả nhiên là con Tiện nhân kia ở trước mặt lão thái thái cáo trạng Nghĩ vậy không khỏi cúi đầu chừng mắt nhìn tứ di nương đang gục trên mặt đất giả chết Trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng Cố ý giả bộ nghe không hiểu ý tư của lão thái thái, nương, sao ngài nói thế, chúng ta là gia đình giàu sang phong đỉnh, đừng nói là chủ tử, cho dù chỉ là các nô tài cũng đều có cuộc sống cẩm y ngọc thực, nơi nào mà có người ăn cơm không đủ no đâu, ngài cũng đừng nghe cái đồ tiểu nhân bỉ ổi vớ vẩn nói nhảm. Lão gia vừa nghe thấy, cũng không đợi lão thái thái lên tiếng, giận đến từ trên mặt đật đứng dậy, tay run dậy, chỉ vào đại phu nhân. Ngươi nói ta là tiểu nhân bị ổi, mới vừa rồi chính là ta nói với nương, nơi đó của tố tâm, một tháng ngươi chỉ cho nàng năm lượng bạc chi phí ăn uống, nàng còn đang ở trong tháng, làm sao chịu nổi ngươi khắc nghiệt, ngươi nhìn xem một chút thân thể nàng hôm nay, đã gầy thành cái dạng gì rồi, đại phu nhân vừa nghe lời này cũng giận đến từ trên, mặt đất đứng lên, cười lạnh nói, ngươi đây là vì tiểu thiếp mà lớn tiếng chất vấn ta sao? Ta lúc nào mà khắc bạc nàng, ăn ngon dùng tốt, nàng bị bệnh thì mời y bốc thuốc, ngươi quanh năm suốt tháng không có ở nhà, lão thái gia thì bận rộn đại sự trong chiều, lão thái thái thì thể cốt không tốt, một nhà ăn uống lớn như vậy, cộng thêm khách nhân, việc nào mà không phải là ta quan tâm sắp xếp, mấy trăm miệng ăn, ta nơi nào lại làm như vậy, ngay cả có đi nữa, thì cũng là sơ, suốt, ngươi vừa trở về. Cũng không có đến viện của ta, vừa vào phủ đã nhắm hướng nhà thiếp thất mà chui, hôm nay còn vì thiếp thất mà tới chỉ trích ta, ngươi, ngươi, ngươi đây là ái thiếp diệt vợ, nương a, ta hôm nay không có cách nào sống nữa, vừa nói vừa gào khóc lên, lão ra lúc này đã bị lời của đại phu nhân làm cứng miệng, nghĩ lại cũng phải, mình quanh năm không ở nhà, trên có già dưới có trẻ, trong phủ rộng lớn, cũng chính đại phu nhân một tay. Chiều ứng, không có ai giúp đỡ, nàng cũng thật khó khăn, hơn nữa dù sao mười mấy năm vợ chồng, thấy nàng khóc bi thiết như vậy, trong lòng cũng có chút thẹn ý, nhưng nghe lời nói cuối cùng của nàng thì tức giận, cũng không chịu giữ thể diện gì nữa, nhưng khi thế so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều, nói, nhưng tố tâm trung quy vẫn là nương của hiên ca nhi, những người khác ngươi không có chiều cô tốt ta cũng chưa từng nói ngươi, riêng chỗ tố tâm ngươi phải để ý chiều cố đầu. Tiên, chúng ta thật vất vả mới có một đứa con trai, không thể để cho hắn khi lớn lên, biết mẹ hắn trôi qua so sánh với nô tỳ còn không bằng, lão ra nói chưa dứt lời, thì đại phu nhân càng tức giận hơn, hứ một ngụm nói, hừ, lão gia, ngươi nói ai là nương của hiên ca nhi vậy, nàng là một nô tỳ, làm gì có tư cách làm nương của đại thiếu gia trong phủ chúng ta đây, ta mới là mẫu thân đứng đắn của hiên ca nhi đây, cầm nương quỳ trên mặt đất. Càng nghe càng nóng lòng, nàng không, nghĩ tới lão ra chỉ là con cọp giấy, ở trước mặt đại phu nhân, vốn không phải là đối thủ, hơn nữa càng không nghĩ tới đại phu nhân lại hung hãn như thế, một câu cũng không có khe hở để hình bắt được, xem ra, hôm nay muốn đem tứ di nương thăng vị chỉ sợ càng khó khăn, sóng mắt lưu chuyển, nàng suy tư cực kỳ nhanh, phải như thế nào mới có thể làm cho lão ra dám mở miệng, hơn nữa còn được lão thái thái ủng hộ. Lão ra nghe lời đại phu nhân nói, cũng cảm thấy nàng nói không, sao, tiểu thiếp sinh nở xong, bất kể là nhi tử hay hay nữ nhi cũng phải giao cho chính thất nuôi dưỡng, đây cũng là quy định của đại cầm triều. nhưng, vừa cúi đầu, đã nhìn thấy tứ di nương ánh mắt rưng rưng nhẹ nhàng nhìn sang, bộ dạng thê lương không giúp, lại nghĩ tới lời mình nói ở chỗ tứ di nương, lão ra liền mạnh mẽ vượt qua, nói... Tuy nói ngươi là chính thất, nhưng ngươi không có sinh con trai cũng là sự thật, hôm nay tố tâm đã vì tôn ra mà sinh thêm con. Cái, chính là đại công thần, mà nàng thường ngày hiền lương thục đức, vừa nói, vừa xoay người hướng về phía lão thái thái quỳ xuống. Nương, nhi tử muốn nâng lên phân vị cho tố tâm, không thể để đẻ của hiên ca nhi thân phận quá kém, tương lai khi con trẻ kế thừa gia nghiệp, ở bên ngoài sẽ không đủ thể diện. Lão Thái Thái nghe xong thì cúi đầu nhìn hiên ca nhì ở trong ngực, tiểu tử này lớn lên trắng trẻo mung mỉm, lúc trước đại phu nhân cùng lão ra làm ẩm ý như, vậy cũng không có làm sợ hắn, mà còn dùng một đôi mắt to linh lợi xoay chuyển, khuôn mặt của hắn giống như lão ra, đường nét rõ ràng, nhưng ngu quan lại giống như tứ di nương, rất tinh xảo, trưởng thành nhất định sẽ rất anh Tuấn, lão Thái Thái càng xem càng yêu. Đối với đề nghị của lão gia cũng có chút tâm động, nhưng vẫn do dự, tứ di nương xuất thân chỉ là một nô tỳ, nhà mẹ đẻ thân phận quá kém, đại phu nhân lại là nữ nhi của thái sư, phụ thân của nàng cùng lão. Thái gia ở trong chiều, một tả một hữu nắm quyền to, hai nhà nhận hôn, cũng là muốn hai bên chống đỡ ủng hộ nhau, hơn nữa, huynh trưởng của đại phu nhân chính là binh bộ thượng thư, trông coi việc điều động binh mã cùng hậu cần lương thảo của đại cầm triều. An Nhi có thể ở tiền tuyết thắng trận, hơn phân nửa cũng bởi vì có anh vợ quyền to ủng hộ, nếu như con dâu không đồng ý, mà đại náo, đến lúc đó thân gia biết được sẽ có nhiều rắc rối, Cẩm nương nhìn lão Thái, Thái âm con ngươi không chừng mặt, trong lòng liền lại càng gấp gác, thật vất vả lão ra chịu mở miệng nói ra đâu rồi, cũng không thể chết từ trong trứng nước liễu, cho nên, nàng vuốt vuốt cái bụng rỗng tuếch, vừa liều chết nuốt vào một miệng lớn không khí. Quả nhiên, không bao lâu, bụng của nàng cũng rất phối hợp kêu ọt ọt lên, nàng đáng thương nhìn lão thái thái kêu một tiếng, bà nội, ta đói, thanh âm rất réo dắt thảm thiết, giống như là bị, đói bụng từ 800 năm trước, nhưng cũng mang theo một chút làm nũng. lão thái thái nghe được nẩn ra, có rất ít cháu gái ở trước mặt nàng làm nũng như vậy, tìm theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy tứ cô lương vẻ mặt tịch vàng, bộ dạng dinh dưỡng nghiêm trọng không đầy đủ. Trong lòng liền hạ xuống quyết tâm, con dâu lòng dạ quá mức hẹp, tâm nhãn lại độc, thật muốn để cho Hiên Ca Nhi nuôi dưới danh nghĩa nàng sao, chỉ sợ so với tứ cô nương còn chịu khổ hơn, hôm nay may là mình, còn sống, nếu như mình chết, không có người quản thúc, chỉ sợ nàng ta sẽ càng ngược đãi Hiên Ca Nhi cùng những nữ nhi con vợ kế khác, không được, Hiên Ca Nhi là gốc dễ duy nhất còn lại của tôn gia, lão gia hôm nay cũng là hơn 40 tuổi rồi. Ai biết sau này còn có thể có thêm nhi tử nữa không, còn nữa, tứ cô nương hôm nay đã cùng giản thân vương phủ nghị hôn, hơn nữa, nhìn dáng dấp, giản thân vương cùng vương phi đều đối với đứa nhỏ này rất hài lòng, tương lai, sau này hiên ca nhi lớn lên, tứ cô nương nhất định là có thể giúp đỡ hắn, an nhi, chuyện này ta đồng ý, chẳng quá ngươi hãy cùng lão thái ra thương lượng một chút, nhìn xem nên chuẩn bị cái gì để trình lên. Người hôm nay quan chức cũng không nhỏ, lần này lại lập được đại công, dù có nhiều thê tử thì thánh thượng hẳn cũng sẽ đồng ý. Đại phu nhân từ khi nghe lão ra nói muốn thăng vị cho tứ di nương, đã giận đến không kiềm được, há to mồm định phát hỏa, nhưng vì lão thái, thái cũng không có lập tức đáp ứng, nên nàng nhẫn nhịn, nàng không muốn vào lúc này lại trở mặt với lão thái thái, đến lúc đó lão thái thái mà đứng về phía tiện nhân kia, thì mình sẽ thật sự không thể chống lại được hơn nữa nàng cũng có mấy phần nắm chặt lão thái thái sẽ không biết đồng ý ai mà không từ trong đấu tranh có được như bây giờ trước kia lão thái gia cũng dâng không ít tiểu thiếp nên lão thái thái làm gì mà chịu ột tiểu thiếp phát triển lớn mạnh hơn đây nhưng nàng trăm triệu lần không nghĩ tới một tiếng kêu đói bụng của tứ cô nương lại làm cho lão thái thái sửa lại chủ ý ta không đồng ý đại phu nhân nói như đinh đóng cột nàng chậm rãi đến gần lão gia Tức giận nhìn hắn, đại cẩm triều là có quy tắc, cho dù lão gia quan chức lên cao hơn, có thể tam thê tứ thiếp, nhưng tránh thê còn đây, muốn cưới bình thê nhất định phải thu được tránh thê đồng ý, nếu không coi là có vợ mà tai giá, lão gia, ngươi muốn không tuân theo điều luật của triều đình sao, lão thái thái cùng lão gia nghe nói thế đều ngẩn ra, lão thái thái nhìn lão gia một cái, trong mắt lộ ra vẻ cổ vũ rồi lại tựu như không có nghe được lời nói của đại phu nhân, cúi đầu đi đùa dởn với hiên ca nhi, lão gia liền trầm ngâm một lát sau, sau đó bình tĩnh nhìn đại phu nhân nói, ngươi nói được không sai, ngươi là chính thất, không có ngươi đồng ý, ta chỉ có thể cưới vợ bé, không thể tái giá, nhưng thăng tố tâm cũng không phải là tái giá, mà là lấy thân phận thiếp để thăng vị, ngươi cũng biết, ngươi vào tôn gia mười mấy năm. Cũng không có sinh con, riêng một điểm này, chính là phạm thất suất chi điều rồi, hơn nữa, tố tâm vì tôn ra mà sinh con trai, đã lập được công, cho dù có đi lễ bộ cũng sẽ thông qua được, con ở chỗ ngựa xử thì không cần nói, ta hôm nay hỏi ngươi, là tôn trọng ngươi, nếu như ngươi nhất định không chịu, ta liền muốn viết tấu trương diện thánh, dâng tấu trương diện thánh, tốt, lão gia, thiếp thân, cũng không sợ, ngươi dâng tấu trương lên thánh thượng. Ta liền tiến cung gặp hoàng hậu nương nương, ngươi làm vậy là ái thiếp diệt vợ, hơn nữa, ta có chỗ nào mà không sinh nở, đại cô nương nhị cô nương rõ ràng là ruột thịt của ta, tuy nói không phải là nhi tử, nhưng cũng đã vì tôn ra ngươi sinh con cái rồi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem, tiện nhân này có gì bản lãnh cùng ta ngồi ngang hàng, nói xong, đại phu nhân cũng không có hành lễ với lão thái thái cùng lão ra nữa, phất tay áo rời đi hoàn toàn không đem cái trợn mắt của lão ra để ở trong mắt, lão ra giận đến một lúc lâu cũng không nói gì, nhìn màn cửa run rẩy lay động kia ngẩn người, lão thái thái liếc nhi tử một cái, khẽ lắc đầu, quay sang hồng tụ nói, đi đỡ tứ di nương dậy đến đây, hồng tụ theo lời đi đỡ tứ di nương dậy, tứ di nương bắp chân cũng đã mềm, nàng khi nào mà nhìn thấy lão ra cùng đại phu nhân cãi nhau như thế, hơn nữa còn là vì nàng mà ẩm ý, chuyện này làm nàng kinh, Sợ đến toàn thân như nhũn ra, da, không có sức lực, nàng từ trước đến giờ là người nhu nhược nhát gan, sợ nhất chính là đại phu nhân tức giận, trước kia nàng chẳng qua là thiếp thân nha hoàn bên cạnh lão gia da thôi, bởi vì có tài vẽ tranh tỉ mỉ thể thiếp, lớn lên lại xinh đẹp, rất tâm ý của lão gia, da, mới được thu phòng, sau đó vì mang thai tứ cô nương, mới được thăng làm di nương, hôm nay có đại thiếu gia da rồi trong lòng mặc dù đã từng nghĩ tới có thể được thăng vị nữa là tốt rồi nàng không phải vì mình mà vì hai đứa bé nàng không muốn làm cho hài tử sau khi lớn lên bởi vì mẫu thân của mình chỉ là di nương mà mất mặt nhưng tình hình mới vừa rồi xem ra đại phu nhân dù chết cũng sẽ không đáp ứng để hình thăng vị đúng vậy a nếu mình thành bình thê của lão gia đại phu nhân lại không có sinh nhi tử trong phủ mẫu bằng tử quý Không có nhi tử hộ thân đại phu nhân ở trước mặt mình cũng không có ưu thế, vì vậy nàng ta sợ mình sẽ chiếm quyền chủ mẫu, của nàng, sau này đại thiếu gia da lớn lên, nàng ta còn có đất đặt chân ở trong phủ sao, hôm nay náo lao năm en đến nước này rồi, nếu lão ra đấu thắng thì tốt, lão ra mà đấu không thắng, phân vị của mình không thể thăng lên, vậy sau này sợ rằng, càng nghĩ càng sợ, ngay cả khi hồng tụ đem nàng đỡ đến cái ghế bên cạnh rồi. Mà nàng cũng không biết ngồi xuống, thân thể cứng ngắt, mắt nhìn đâm đâm, hồng tụ rất bất đắc dĩ nhìn tứ di nương, trong lòng thở dài, vị, này cũng quá hèn yêu đi, chuyện còn chưa bắt đầu, đã bị hù dọa thành như vậy, làm sao mà có bản lãnh cùng đại phu nhân đâu a? suy nghĩ như thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, nói, tứ di nương, ngài ngồi đi, một lát cơm sẽ được mang lên, vừa nói, trên tay âm thầm xuống chút ít lực đạo. Không giấu vết mà đem tứ di nương đặt tại trên ghế ngồi, tứ di nương thân thể cứng còng ngồi xuống, một hơi hô hấp không thuận, lại thêm bị sợ, thình lình ho mạnh liệt lên, khổ một tiếng. Đã ngăn không được nữa, nàng lại sợ lão thái thái chán ghét nàng, nên vừa che miệng, vừa cố gắng nhịn, kết quả làm khuôn mặt đỏ bừng lên, cả người cũng rút lại thành một đoàn, một bên lão ra da nóng lòng, bận rộn đi tới vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí. Nhưng cái này lại làm cho nàng ho đến hăng say hơn, làm sao cũng ngăn không được, cẩm nương nhìn thấy vậy nóng ruột, vội đến chỗ Đông Nhi hỏi, mới vừa rồi lão ra không phải nói, mời lưu Y tới giúp Di Nương xem mạch. Sao, làm sao còn chưa tới nữa, Đông Nhi đang cầm nước cho Tứ Di Nương uống, nghe cẩm nương hỏi, bận rộn trả lời, đầu tiên là xin bạch tổng quản đi mới, nói là trong phủ đang bận rộn, hiện nay hẳn là cũng sắp tới đó. Lão thái thái cuối cùng cũng nhìn không được nữa, liền ngẩn đầu đối với hồng tụ nói, ngươi đi một chuyến đi, nói là ta không thoải mái, bảo lưu thái y để xem một chút. Hồng tụ nhìn lão thái thái một cái như hiểu rõ, sau đó xoay người đi, một lúc sau thức ăn, đã bày đi lên, nhưng tứ di nương đã hò đến rút cả người lại. Lão gia cũng không có tâm tư ăn cơm, cẩm nương nóng lòng lấy tay ấn ở huyệt vị trong lòng bàn tay phải của tứ di nương. Ở kiếp trước, nàng nghe nói ấn vào nơi đo có thể tạm thời khỏi ho. thật ra thì, tứ di nương một nửa là bệnh, một nửa là sợ cùng bối rối, lúc này thấy một phòng đầy người vây quanh mình, nàng luống cuống, cho nên, mới dừng lại không ho nữa, cũng may không bao lâu, lưu thái y vội vàng chạy đến, vừa vào cửa, thì thấy lão thái thái hảo hảo mà ngồi, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng an tâm một chút. Lão gia liền nhanh chóng chào hỏi hắn nhờ hắn xem bệnh cho tứ di nương, lưu thái y chân mày hơi nhăn lại, hắn đã được chỉ lệnh, không được xem bệnh cho tứ di nương tôn phủ, nhưng hôm nay làm trò này ở trước mặt lão thái thái cùng lão gia, hắn dù không muốn cũng phải làm, hốn chi thầy thuốc luôn có tấm lòng của cha mẹ, bệnh nhân đã mau ho muốn ra máu rồi, rút châm ra, thuần thục, ghi một châm ở phần gáy của tứ di nương, tứ di nương lập tức có rừng khụ lại vẻ mặt ửng hông thở hào hền, lão ra liền để cho người ta đem tứ di nương đỡ đến trên giường lão thái thái ngồi xuống, lưu thái ý thu châm, nhưng cũng không xem mạch cho tứ di nương, chỉ nói một lời có lệ, tránh bị gió rét, chú ý giữ cho ấm. Sau đó thì không xem tứ di nương mà quay sang cười hỏi lão thái thái, thân thể của ngài có khác thường nữa không? Lão thái thái mỉm cười nhìn hắn nói uống thuốc của ngươi kê toa, mỗi ngày một khá hơn rồi. Lưu Y quả thật như thần y vậy, Lưu Y đang nghe thấy rất là cao hứng, đưa ba ngón tay để trên mạch của lão thái thái. Nghe một hồi, thì rất hài lòng đứng dậy, rất tốt, vẫn là lời kia. Ngài nên ăn ít dầu mỡ cùng đồ cay, tận lực đi ra ngoài hóng mát một chút, hoạt động nhiều một chút, không mất bao nhiêu ngày nữa khang phục. Nhìn tình hình, hắn căn bản là không có ý định xem bệnh cho tứ di nương. Cẩm nương quỳnh lên, đi ra phía trước. Đối với Lưu Thái y thi lễ. Y chánh đại nhân Lưu thái y kinh ngạc ngẩng đầu, cẩm nương mỉm cười đứng dậy. Cẩm nương là tới đa tại y chánh đại nhân. Từ khi người xem bệnh cho cẩm nương xong, cẩm nương cảm thấy thân thể rất khá. Thật ra thì cũng chỉ là ăn chút ít thuốc bổ, ăn cơm no nên cảm giác có tinh thần nhiều. Lưu y đang hay là nhớ được cẩm mẹ ôi, bởi vì chứng bệnh của nàng là chứng bệnh bất túc, hơn bởi vì sau khi nàng biết được mình bệnh này vẫn không, quá thương tâm. Phàm là cô nương không có xuất giá khi nghe được mình có chứng bệnh này, thì đều thương tâm nước mắt chảy dài, tổn thương tinh thần, mà nàng thì trấn tĩnh đến làm cho hắn kinh ngạc. Cho nên, hắn mới nhớ được tứ cô nương của tướng phủ, mặc dù hai người chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Tứ cô nương thân thể mạnh khỏe chưa, thuốc kia không thể uống gián đoạn, vươn tay ra, cầm nương theo lời hắn vươn ra cổ tay phải, bên kia lão ra cùng tứ di nương nghe được lời nói, của Lưu Thái Y. Cũng nhìn tới đây, tứ di nương càng không để ý đến bệnh của mình, lo lắng muốn ngồi dậy, lưu thái y lặng yên giò mạch, lần này dò mạch, thời gian so sánh với lão thái thái còn rất dài, hơn nữa, chân mày không tự chủ mà nhíu chặt lên. Lão thái thái nhàn nhạt nhìn sang, tứ cô nương có bệnh bất túc nàng cũng biết, vì do hồng tụ mang theo lưu thái y xem bệnh cho tứ cô nương, hồng tụ giấu giếm ai cũng không dám giấu giếm nàng, lúc này thấy lưu thái y chân mày nhíu. Chặt, làm tim lão thái thái cũng nhéo lên, nàng mới cùng giản phủ thân vương nghị hôn thôi, nếu là đứa nhỏ này bệnh trị không tốt, giản phủ thân vương mà biết được, sợ là, lưu thái y cuối cùng cũng thu tay gió mạch lại, chân mày cũng buông lỏng ra, vẻ mặt nhàn nhạt đồng thời phối hợp mà thẳng bước đi đến trước bàn, cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là phải chú ý một chuyện, trong ngày thường không thể vất vả, cũng không thể chịu lạnh, càng không thể mệt. Nhọc ăn nhiều đồ bổ ích khí, tẩm bộ âm trống rỗng, cố gắng nuôi thân thể mới có thể tốt. Lời của hắn để cho lão gia cùng tứ di nương không hiểu ra sao, nhưng lão thái thái cùng cẩm nương đồng thời thở vào nhẹ nhõm, ngay cả hồng tụ đứng ở một bên, trong mắt cũng là lộ ra sự vui mừng. Lão thái thái không đợi lão ra mở miệng hỏi thăm, đã nói, làm phiền ý tránh đại nhân, giúp lão thân trị cho cháu gái. Tương lai, không chỉ tôn ra cảm kích đại nhân, ngay cả giản thân vương, phủ cũng sẽ đưa một phần hậu lễ cho đại nhân. Lưu Thái Y đang viết phương thuốc, nghe được lời ấy liền giật mình, tôn gia tứ cô nương đã cùng giản thân vương phủ nghị hôn sao. Hắn không khỏi nhìn tứ cô nương thêm một cái, cẩm nương vẫn lặng lặng đứng, đôi mắt to vẫn trong trẻo mặc dù sắc mặt vui mừng, nhưng cũng không nồng đậm. Trong sự linh động lướt qua một tia giả hoạt, Lưu Thái Y trong lòng vừa động cúi đầu xuống hạ bút như bay, sau khi để bút xuống, cầm danh sách đưa, cho tú cô đứng ở một bên theo danh sách này hốt thuốc, một ngày ba lần, không thể gián đoạn, sau nửa tháng ta sẽ đến tái khám, nói xong, thì vội vã đi tới trước giường tứ di nương, nói, phu nhân xin vươn tay ra, hạ quan thấy phu nhân hụt hơi ho nhiều, giống như tim phổi bị tổn hại, cầm nương thấy hắn cũng chịu xem mạch cho tứ di nương, cuối cùng kế đã thành, trong lòng hơi buông lỏng một chút, sau đó đi gần đến tứ di nương, nói, di nương thường ho đến thở không được, người xem nhìn có phải do trong tháng bị nhiễm phong hàn hay không, tứ di nương nghe vậy gật đầu, lúc trước đại phu nhân có mời đại phu tới đã chẩn đoán bệnh cho nàng, bất quá, lúc này tâm tư nàng còn đang ở trong bệnh của cẩm nương, đang muốn mở miệng hỏi đến tột cùng là bệnh gì, nhưng cẩm nương đã hướng nàng âm thầm lắc đầu, khi lưu y xem mạch cho người ta. Hắn không thích người khác nói chuyện, mình mới nói câu kia, bất quá là dẫn tới sự chú ý của Lưu Thái Y, lại càng là, nói cho lão Thái Thái cùng lão ra nghe, Lưu Thái Y một bên bắt mạch cho Tứ Di Nương, trên mặt ngưng trọng, dò xét vài phút đồng hồ xong, mới buông tay ra, rồi bảo Tứ Di Nương vươn ra một cái tay khác, lại thăm dò lần nữa, hắn rõ ràng đã đứng lên, nhưng nửa câu cũng không nói chắp tay đối với lão thái thái cùng lão ra, rồi vén lên trường bào muốn đi, lão ra sắc mặt đại biến, lập tức đem hắn ngăn cả, y tránh đại nhân, tiện nội bệnh tình ra sao, lão thái thái thấy thế, thì thở dài một hơi, nàng vốn sợ những gì mình đoán là đúng, trong lòng còn tồn tại một suy nghĩ, con dâu chẳng qua là khí lượng nhỏ nhen, lòng ghen tị nặng, không đến nổi hại tánh mạng người khác, nhưng hôm nay xem ra... Tôn đại nhân, ngài bỏ qua cho hạ quan đi, căn bệnh tôn quý của phu nhân, hạ quan không dám vọng đoán, hay là mới inh khác vậy, vừa nói, vừa vòng qua lão ra đi ra phía ngoài, nhìn bộ dạng của hắn đâu phải là đi, rõ ràng là chạy trốn mà, đại phu, xin cứu mẫu thân của ta, cẩm nương đột nhiên chạy đến trước người lưu thái y phịch một tiếng quỳ xuống đất, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ cầu xin, đáy mắt đầy kiên quyết, thấy vậy lưu thái y chấn động nàng là thiếu phu nhân tương lai của giảng thân vương phủ a lúc trước lão gia từng phái người mời hắn đến phủ trị liệu cho tứ di nương người còn không có đi liền lập tức có người đưa thư cho hắn cũng đồng thời dâng lên đại lượng kim châu vì muốn ngăn cản hắn xem bệnh cho tứ di nương lúc đó trong lòng hắn đã biết tứ di nương ở trong phủ này là nhân vật đặc thù hắn trị không được cũng càng không muốn bị dính bùn trong hậu viện của đại phủ nhưng sau khi đi vào trong phủ Tứ cô nương vô tình hay cố ý để cho hắn hiểu được, tứ di nương là thân mẫu của tứ cô nương, điều này cũng bình thường thôi, nhưng nàng lại còn âm thầm cho hắn biết, nàng chính là thiếu phu nhân tương lai của giản thân vương phủ, giản thân vương là, là nhân vật. Không phải đắt tội là đắt tội được, nên hắn phải bắt mạch cho tứ di nương, thật không nghĩ đến, đích thực đã chẩn ra kết quả như dự liệu của hắn, chứ không nói đến chuyện trị hay không trị. Nhưng dù sao cũng phải để cho gia đình bệnh nhân hiểu rõ bệnh tình, chẳng qua bệnh này hắn không dám nói a. giản thân vương phủ cộng thêm tướng phủ, còn có cái phủ thái sư kia nữa, mấy cái áp lực nặng nề a. hắn chỉ là một thái y nhỏ, nếu như hành động không tốt, sẽ chết không, có chỗ trôn, lưu đại nhân, ngươi làm sao vậy, tiện nội đến tột cùng là bị chứng bệnh gì, mà làm ngươi khó xử như thế, lão ra rất là nghi hoặc, cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ tố tâm thực sự bị bệnh không trị được, y tránh đại nhân, người thầy thuốc đều có tấm lòng của cha mẹ, ngài ý đức cao, danh tiếng liêm khiết, bệnh của di nương, người chỉ nói ra bệnh tình là được, còn về bệnh nhân ngài đại khái không cần để ý đến, nếu ngài có thể chữa trị tốt ấu thân ta, cẩm nương, khắc sâu trong lòng, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp gấp bội, cẩm nương quỳ dập đầu xuống đất, giọng nói chân thành khẩn thiết cùng một tấm lòng hiếu thảo với nương, làm cho lão gia cùng lão thái thái xúc động. bất quá nghe vào trong tai của lưu thái y lại là một ý tư khác, gương mặt đen chìm của hắn rốt cuộc cũng hỏa hoãn. tứ cô nương đang cho hắn hứa hẹn a, thứ nhất nàng biết bản thân mình đang bận tâm cái gì, chỉ nói bệnh tình không nói bệnh nhân. cho dù tương lai bên kia có tìm gây phiền hà, hắn cũng có lý do để thối thác. hơn nữa vẫn có thể bảo vệ danh tiếng y đức của hắn. Thứ hai, nàng đã nói ra lời hứa, chỉ cần cứu tốt, tương lai sẽ đáp trả lại, nhưng nàng có năng lực gì báo đáp lại đây, đương nhiên là năng lực từ giản thân vương phủ, vừa rồi Lưu Thái Y còn có chút băn khoăn, nhưng lúc này băn khoăn đã hoàn toàn biến mất, hắn biết lấy mưu tính cùng tâm cơ của nàng, nàng ở giản thân vương phủ nhất định có thể đứng yên, ổn, còn có năng lực báo đáp ân tình của hắn. Tứ cô nương xin đứng lên, hạ quan đảm đương không nổi đại lễ này của ngươi, lưu thái y từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến đỡ cẩm nương, cẩm nương trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, đại nhân đây là đáp ứng rồi, lưu thái y bất đắc gật đầu, cẩm nương được lưu y đỡ đứng dậy, cùng lão ra mang lưu thái y quay lại trong nhà, lưu thái y đi tới trước mặt lão thái thái, cân nhắc nói, lão thái thái thứ tội, mới vừa rồi ta. Hành động như thế thực là bất đắc dĩ, quý phu nhân không có bệnh, mà thân chúng độc dược mãn tính, lão thái thái nghe xong liền khẽ ngửa đầu nhắm mắt lại, trong mắt cũng không có vẻ kinh ngạc, lão ra nghe thấy ở huyệt thái dương ra gân xanh nhảy thình thịch, một phát liền bắt được bà vai của Lưu Thái Y hỏi, ngươi nói cái gì, tố tâm nàng, nàng chúng độc sao, đôi bàn tay to của lão ra như một cái kìm kẹp chặt làm đau Lưu Thái Y, Lưu Thái Y đau đến chân mày nhăn, lại Khẩn trương trả lời, tôn, tôn tướng quân, ngài trước buông hạ quan ra, theo như mạch tượng của phu nhân biểu hiện đúng là chúng độc, lão ra lúc này mới hoàn hồn, chán nản buông lưu thái y ra, những đường nét trên gương mặt cương nghị kia có chút co quắp đôi mắt hổ khẽ cục xuống, đối với lão thái thái nói, nương, chuyện này phải được tra rõ, thật quá đáng, ngay cả mẹ ruột của hiên ca nhi cũng dám mưu hại, thì trong phủ này còn để cho người ta sống được hay. Sao, Lão Thái Thái không để ý tới hắn, chỉ nhìn Lưu Y cảm kích nói, Lưu Y, người trước tiên tạm viết xuống phương pháp giải độc, việc cấp bách bây giờ, là mau sớm trừ đi độc trên người Tứ Di Nương, cũng không biết Hiên Ca Nhi có uống sữa của mẹ nó không, nếu là, Lão Thái Thái rất lo lắng vuốt ve Hiên Ca Nhi đang ngọt ngào ngủ say, Tứ Di Nương nghe Lưu Thái Y nói, đã sớm giật mình ở tại chỗ. Ngây ngốc một hồi lâu mới biết sợ, sau đó nhất thời trong lòng cực độ khủng hoảng, bổ nhào phịch một tiếng đã quỳ trước mặt lão thái thái, lão thái thái cứu nô tỳ sao, nô tỳ, nô tỳ chết cũng không có gì đáng tiếc, chẳng qua là tứ cô nương cùng hiên ca nhi còn nhỏ quá, không có mẹ ruột, bọn họ, lão thái thái thương hại nhìn tứ di nương, tố tâm vốn chính là lão thái thái ban cho lão gia, ở bên cạnh hầu hạ lão gia cũng có mười mấy năm rồi. Là một người thành thực, tâm địa ngay thẳng, mắt không có nhìn cao, cũng không học những thứ nô tỳ xấu xa rụ rỗ chủ tử, một lòng chỉ muốn lấy lòng lão ra, tìm cách để mang thai với lão ra, nhiều năm thế này, lão thái thái đối với nàng vẫn rất hài lòng, chẳng qua là, làm chủ mẫu, nàng cũng quá mềm yếu rồi, hôm nay vì con cái, nên biết yêu cầu cứu giúp, coi như là có chút tiến bộ, hiên ca nhi có uống qua sữa của người không? Lão Thái Thái cũng không còn nói cứu nàng, chẳng qua dùng giọng nói nghiêm túc hỏi, "Bất cứ lúc nào, Tôn Nhi ở?" Trong lòng lão Thái Thái vẫn chiếm vị trí thứ nhất, Tứ Di nương lúc này cũng không đần độn nữa rồi, Hiên Ca Nhi là tính mệnh của nàng, nên gấp rút vội vã khóc ròng nói, "Uống rồi, uống rồi, lúc bà vú không có ở đây, Hiên Ca Nhi đói bụng thì nô tỳ sẽ tự mình đút cho hắn, lão Thái Thái, Hiên Ca Nhi sẽ không có việc gì chứ?" Lão thái thái lúc này quả thật nóng ruột, cũng nổi giận luôn, nhìn lưu thái y nói, làm phiền lưu y mau chóng bắt mạch cho tôn nhi ta một cái, hồng tụ, đứng ở một bên nhanh chóng ôm hiên ca nhi từ trong tay của lão thái thái mang tới, lúc này đông nhi cũng nóng ruột, nên cũng không để ý quy củ hay không nữa, bận rộn đi qua hỗ trợ cho hồng tụ, hai người hợp sức mang hiên ca nhi từ trong tã lót ra, đem cánh tay nhỏ bé của hắn đến cho lưu thái y bắt mạch, hiên ca đang ngủ say. Bị quấy nhiễu như vậy liền khóc lên, tiếng khóc của hắn vang dội từng tiếng một rơi vào lòng mọi người trong nhà, lão thái thái nghe thấy giống như có, ai cắt đi từ khúc ruột của nàng, lửa giận bị đè nén vì hiên ca nhi khóc, mà ức chế không được nữa, cũng không quản đến kết quả bắt mạch, nhìn tôn mụ mụ nói, đi, tìm mấy bà tử, mang tất cả các nô tài trong hà hương viện đến đây cho ta, bản thân ta muốn nhìn xem, là ai có bản lánh lớn như vậy. Ngay cả tôn nhi của ta mà cũng dám mưu hại, tôn mụ mụ lập tức đồng ý lui ra ngoài, bên này lưu thái y cũng thu hồi ngón tay dò mạch, an ủi lão thái thái nói, tình huống coi như tốt. Hiên ca nhi chẳng qua là chúng độc nhẹ, độc này vốn chính là mãn tính, hơn nữa lại đi qua sữa mẹ, nên độc tính cũng không nặng, chỉ cần ngừng độc, ngày thường uống nhiều nước một chút, không đến một tháng, hẳn là có thể thanh trừ, trong nhà lão thái thái, lão ra. Tứ Di Nương nghe như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cẩm nương lại nghĩ phải làm như thế nào mới có thể đem chuyện này huyên nào lớn hơn một chút. Tốt nhất là để cho lão thái gia biết luôn ở tôn phủ, bất kể là lão thái thái hay là lão thái gia, cũng là xem hiên ca nhi như gốc rễ của gia tộc, mưu hại tứ di nương sẽ không tạo nên gợn sóng quá lớn trong lòng bọn họ. Nhưng nếu là mưu hại hiên ca nhi, chỉ sợ bất kể người nọ là ai, chỉ cần kéo được ra ngoài. Không chết cũng phải bị lột ra, trực giác nói cho nàng biết, cái người giật dây kia đích thị là đại phu nhân không thể nghi ngờ. Lưu Thái Y đi viết phương pháp giải độc cho Tứ Di Nương, cầm nương liền đi tới bên cạnh Tứ Di Nương. Cùng Tứ Di Nương quỳ xuống, hướng về phía lão thái thái nói, nãi nãi, xin cứu Di Nương cùng Hiền Ca Nhi. Hôm nay là Di Nương may mắn, đến được chỗ lão thái thái ngài, mới được ý tránh đại nhân trị liệu, tra ra chuyện bị hạ độc mưu hại. Nếu không phải phụ thân trở lại, Di Nương cũng không có cách nào đến gặp ngài, vậy không phải nàng cùng Hiên Ca Nhi sẽ bị hại sao? Lúc trước ngài cũng nghe nói, có mời đại phu đến xem bệnh của Di Nương, nhưng mà đại phu này mỗi lần chỉ nói là, Di Nương bị phong hàn, chưa từng chẩn ra là chúng độc, tuy nói lưu thái y y tin inh, nhưng mà đại phu đó dám vào tướng phủ chúng ta chữa trị, thì tất nhiên cũng không phải là nhân vật quá kém, cầm Nương nghĩ. Chuyện này nhất định không đơn giản à, lời này vừa nói xong cả phòng toàn bộ tĩnh lại, lão ra lại càng giận đến muốn nhảy lên, nương, lời này của tứ nha đầu đã nói đến điểm quan trọng rồi, nhi tử thấy chuyện này cũng không thể qua loa, nếu không phải nhi tử, lập đại công trở lại, e là tố tâm cùng hiên ca nhi, vừa nói thì trong lòng một trận hoảng sợ, vội và đi đến ôm hiên ca nhi còn đang khóc giống. Nhưng không biết làm sao để dụ dỗ, Chẳng qua là ôm thật chặt ở trước Cả thân thể vĩ ngạn cao lớn cũng khẽ run lên Hiên ca nhi bị hắn ôm chặt Khóc càng dữ tợn Lão thái thái nhìn thấy mặt cũng chua sót theo Đối với lão gia nói An nhi, ngươi tự mình đi Bảo vạch tổng quản dẫn người Đem toàn bộ hà hương viện bao vây lại Một con kiến cũng đừng để cho chạy Ta cũng không tin tìm không ra chứng cớ Rồi cúi đầu nhìn tứ di nương quỷ trên mặt đất Khóc đến sắp ngất xỉu tố tâm, ngươi cũng đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, cho đến khi ngươi khỏe lại, cứ ở chỗ này của ta, ta cũng muốn xem người náo dám ở mắt của ta mà ra hại ngươi nữa, cầm nương nghe thấy trong lòng một trận mừng thầm, chuyện tứ di nương thăng vị xem ra có hy vọng rồi, đâu có di nương nào có thể cùng bà bà ở chung một viện rồi, đây, là chuyện vinh quang ân sủng đến cỡ nào, bề ngoài lão thái thái nhìn như yếu đuối. Ký thực là người rất khôn khéo, nên lão thái thái hạ lệnh này, ra giống như ở trong phủ tung ra một lệnh bài bảo vệ, cho dù ai cũng không dám khi dễ nàng nữa, hơn nữa chỉ cần tứ di nương biết cách lấy lòng, có được lòng của lão thái thái, thì mọi chuyện sẽ có lão thái thái làm chủ, ít nhất trong lúc lão thái thái chưa qua đời, có thể vô tư mà sống, tứ di nương được cẩm nương đỡ vịn hạ ở trên bàn, thức ăn cũng đã dọn xong. Bên kia lưu thái y cũng đã viết xong phương thuốc giải độc, vừa dặn dò tứ di nương, không cho đại thiếu ra uống sữa của nàng nữa, bởi vì giải dược nàng uống cũng có độc tính, nghe nói thế tứ di nương ánh mắt cụp xuống, đau lòng khó nhịn, lại khóc lên, lão ra liền vỗ vỗ bả vai của nàng, khuyên nhủ, không sao, hiên ca nhi có có bà vũ, bà vũ nhìn thấy cũng là người khỏe mạnh, để cho bà vũ y là tốt rồi, lão ra nơi nào hiểu được lòng của tứ di. Nương, làm mẫu thân, vốn lại hy vọng nhi tử có thể uống sữa của mình, nhìn nhi tử của mình cắn đầu vú, trong lòng sẽ đầy tràn hạnh phúc cùng tự hào, đó là điều mà nam nhân không thể cảm nhận được. Cẩm nương đem tứ di nương đỡ đến trước bảng cơm, lão ra cũng đã sớm đó chịu không được, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, tứ di nương thấy vậy, trong bụng liền lo sợ, lại muốn tới hầu hạ lão ra ăn cơm, lão thái thái nhìn thấy liền nói. Được rồi, có bọn nha đầu hầu hạ rồi, ngươi tự mình, ăn đi, nhưng món ăn trên bàn đều cố ý vì ngươi mà chuẩn làm bị, thật đáng thương, cũng không biết đã bao lâu rồi không được ăn như thế. Nghe thấy lời này, cánh tay lão ra đang gấp thức ăn dừng lại một chút, đem một khối thịt kho tàu đang muốn gấp vào trong chén mình bỏ vào trong chén, của tứ di nương, tứ di nương ngây ngốc, ngẩn đầu chạm được ánh mắt ân cần ấm áp của lão ra, thì mặt lập tức đỏ lên thất đầu, nước mắt lưng chồng bắt đầu ăn, cầm nương nhìn thấy khóe miệng, không khỏi nhách lên cười, lúc này mới có cảm giác người một nhà A, có phụ có mẫu, một bàn ăn cơm, rất hạnh phúc, thật ấm áp, ở giản thân vương phủ, lãnh hoa đình đang ngồi ở trong thư phòng nhìn phụ thân lấy ra bài thi, xem xong, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ tràn ra nụ cười kiều diễm, mở bài thơ ra lẩm bẩm mấy chữ, sau đó nhìn một chút nữa. Mới hài lòng từ từ cuộn lại cất vào, lúc này, lãnh khiêm cái bóng bước vào, vừa nhấc mắt, liền thấy nhị thiếu gia da đang cười, trên khuôn mặt, trắng ngọc, nhuẩn như hiện một đóa hoa, xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông, may là lãnh khiêm mỗi ngày cùng hắn làm bạn, nhưng vẫn bị nụ cười của hắn thu hút, nhanh chóng thả mắt xuống, trong lòng nói thầm, thiếu gia da vẫn nên lạnh và nghiêm mặt giống như thường ngày mới tốt, nụ cười này, đừng nói gì nghiêng nước nghiêng thành chính mình là một nam tử bình thường, cũng bị hắn làm cho suy nghĩ miên man, trở lại, nụ cười của Lãnh Hoa Đình không thay đổi, tâm tình rất tốt nên mở miệng hỏi, Lãnh Khiêm ngẩn ra, gấp rút thu lại tâm tình, cúi đầu trả lời, dạ, thiếu gia, da, nàng vẫn tốt chứ? Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn của mình hướng qua bàn đọc sách đi ra ngoài, Lãnh Khiêm nhanh chóng giúp hắn đi qua, bị Tôn Ngọc Nương đánh một cái tát, Lãnh Khiêm nhàn nhạt trả lời, nàng hiền như vậy, Không có đánh trở lại sao, trên mặt lãnh hoa đình nụ cười càng sâu hơn, như mang theo mùi vị vui đùa, không có, bất quá, nàng đi đến viện của mẹ. Ruột, gặp phải tôn đại nhân, lãnh hoa đình nghe xong liền ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười ha ha lên, thú vị, thú vị, bản lãnh tố cáo của nàng so sánh với lúc trước lại càng ính hơn rồi, ta xem nàng cũng không phải là người chịu lỗ lả, thiếu gia, tứ cô nương toan tính không nhỏ. Lãnh khiêm hiếm khi chịu nói nhiều lời như thế, lãnh hoa đình tựa tiêu phi tiêu quay đầu lại nhìn, ngươi cũng cảm thấy nàng rất thú vị, lãnh khiêm sắc mặt run rẩy, trả lời, thiếu ra cảm thấy, nàng thú vị, nô tài cũng cảm thấy nàng thú vị, giọng nói bằng phẳng không mang theo một tia tâm tình, lãnh hoa đình vừa cười, vừa hỏi, nàng toan tính chuyện gì, muốn ẹ để nàng thăng vị, quả nhiên có ý tứ, a khiêm, ngươi nói xem. Ngày mai ta có nên đi chư vương phủ để trông thấy nàng hay không đây, mắt phượng xinh đẹp của lãnh hoa đỉnh lóe ra ánh sáng sáng quắc, dần dần thì trở nên sâu xa, một hồi lâu mới nói, mấy ngày nay ngươi liền phái thêm mấy người coi chừng dùm, đừng để nàng bị tôn ngọc nương kia khi dễ nữa, lãnh khiêm quy cụ đáp lời, vừa đẩy hắn đi, vừa giống như vô y nói, hôm nay đại thiếu gia cũng đi tôn phủ, còn đối với tứ cô nương so sánh thì từ. Nụ cười trên mặt của lãnh hoa đình lập tức thu lại, gương mặt tuấn Mỹ vô chủ khoác lên một tầng băng hàn âm lãnh, thanh âm trầm thấp đầy tức giận, chẳng lẽ phàm là đồ đạc của ta hắn đều mơ ước đến, lãnh khiêm không trả lời, chẳng qua là lặng yên ở phía sau đẩy xe lăn, lãnh hoa đình, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, lạnh lùng đối với lãnh khiêm nói, đến chỗ của vương phi, sáng mai ta muốn đi chư vương phủ tham gia yến hội. Lãnh khiêm nghe thấy liền ngẩn ra, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, đã bao nhiêu năm rồi, từ khi còn nhỏ, ra trải qua một cơn bệnh nặng, thì hắn không chịu xuất hiện ở trước mặt công chúng nữa, thậm chí lần hồi tính tình trở nên quái dị, ngay cả hiện tại, ở trước mặt vương gia cùng vương phi còn có đại thiếu gia nữa, hắn cũng vẫn biểu hiện quái dị, cứ thế vương gia cùng vương phi, cho là tâm trí hắn dừng lại ở năm 12 tuổi đó, cũng chỉ có mình mới biết. Thiếu gia là cố ý giả dạng như vậy, chỉ vì muốn dùng biện pháp đơn giản này bảo vệ chính hắn, hôm nay, hắn rốt cục cũng chịu bước ra rồi, nói xem lãnh khiêm làm sao có thể mất hứng A, chẳng qua là, chỗ đại thiếu gia A khiêm, ngươi nói xem, nàng sẽ thành công không, lãnh hoa đình không để ý đến tâm tư của lãnh, khiêm, lại khoan thai nói, tựa như đang hỏi, lại như nói với chính mình, nghe nói đại phu nhân tôn phủ là con của Trương Thái Sư. Đại cửu huynh cũng là trương thượng thư, lão gia của tôn gia có thể ở trong quân đội một bước lên mây, trương gia cũng giúp đỡ không ít, nhà đầu kia muốn đem mẫu thân của mình thăng vị chỉ sợ là rất khó, lãnh hoa đình khẽ nhíu mày, hai lông mày thanh tú trao lại, giống như hoa tulip nở rộ mang theo vẻ đẹp khó cưỡng lại, vậy mà hắn cứ không tự biết, còn quay đầu lại liếc lãnh khiêm một cái, cũng may lãnh khiêm cũng đã nhìn quen bộ dạng thiếu gia. Da. Cho nên chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, đối với việc thiếu gia quá quan tâm một nữ tử không mấy xuất sắc kia mà thôi, hắn vẫn không có trả lời, bởi vì hắn biết, bình thường lúc này, thiếu gia cũng không phải thật sự cần ý hiến của hắn, hắn chỉ cần làm một người nghe tốt là được. Nhưng mà, coi như là thái sư thì như thế nào, có thể so sánh qua được giản phủ thân vương sao? Ngươi nói xem, nếu ngày hôm nay ta gặp nàng, nàng có thể cầu cảnh ta hay không đây? Trong mắt lãnh hoa đình lại lộ ra áng sáng rực rỡ, lãnh khiêm thấy vậy không khỏi đánh dùng mình, thiếu ra lại có chủ ý muốn sửa chữa người rồi, hắn không khỏi vì tương lai của thiếu phu nhân mà lo lắng, yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhìn bộ dáng nàng cầu xin ta mà thôi, người thú vị như vậy cũng không phải là dễ tìm, ta sẽ không đem nàng như thế nào, lãnh hoa đình làm như có thêm con mặt ở, phía sau, hắn không quay đầu lại cũng biết vẻ mặt của lãnh khiêm nên. Khẽ cười nói, sau khi ăn cơm xong, tôn mụ mụ đã mang tất cả mọi người ở Hà Hương Viện đến, bao gồm cả bà Vũ, cộng thêm người gác viện, nha hoàn vẩy nước quét nhà, cùng bà Tử làm việc thô nặng đều cùng nhau đến, tổng cộng 10 người, toàn bộ đứng thành một hàng ở phòng ngoài chờ. Lão Thái Thái để cho Hồng Tụ cùng cẩm nương dìu đi ra khỏi đang phòng, ngồi vào chiếc ghế ở phòng ngoài, ánh mắt sắc bén quyết qua. Mười mấy người kia một lần, lão ra cũng ngồi ở bên dưới của lão thái thái, thần sắc lạnh lùng, cả người lộ ra vẻ giận dữ bị đè nén trầm trọng. Mười mấy người đâu có bao giờ chứng kiến trận chiến như thế này, hai nha đầu vẩy nước quét nhà nhát gan bị làm cho sợ đến bắp chân chuột rút, chân mềm nhũn phịch một tiếng quỳ xuống, những người khác thấy hai người các nàng quỳ xuống, cũng quỳ đi theo, lão thái thái còn chưa mở miệng, các nàng đã đổ mồ hôi dầm dề rồi, tứ di nương thân. Thể không tốt, tuy vừa bị kinh sợ, nhưng lão thái thái lại không để cho nàng đi nghỉ ngơi, nhưng cũng bảo người ta đem băng ghế theo để cho nàng ngồi ở một bên. Hài lòng khi thấy trên mặt mười người kia đều kinh hoàng, lão thái thái rốt cục đã mở miệng, nhưng chỉ nhìn lão ra nói, ngươi bảo trường chung đi mời lão thái gia. lúc này lão thái gia cũng sớm hạ chiều trở về, thân thể của ta xương nhỏ không quá tốt, hãy để cho lão thái gia trần giữ phán xét đi, đứng ở phía sau. Lão thái thái cẩm nương nghe được thì vui mừng quá đỗi, nàng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn lão thái ra đến đây, để cho hắn chính tay nghe một chút quá trình thẩm tra, cũng để cho lão thái ra nhìn thấy rõ đại phu nhân hiểm ác sắc bén, vậy thì khả năng tứ di nương thăng sẽ càng lớn hơn. Lão ra nghe được liền ngây ngốc, chỉ khẽ nhếch đầu nói, nương, không cần náo loạn đến ông già vậy đâu, lão thái thái liền chỉ mặt, đứa con trai này vốn là như vậy, đến thời khăng máu chốt thì có chút rụt rè, hắn vẫn còn có chút bận lòng với đại phu nhân, chẳng qua là nếu cứ như vậy mềm yếu đi xuống, hắn còn muốn cứu nhi tử của hắn nữa hay không? Lão Thái Thái thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng may nhi tử lúc thống lĩnh quân đội thì rất lanh lẽ quyết đoán, nếu thái độ cũng giống như đối với lão bà hắn, thì thật đúng là khó mà đánh thắng trận trở về. Ngươi chỉ để ý cho trưởng trung đi làm là được rồi, vẫn còn có ta ở đây. Lão Thái thái trợn mắt nhìn lão ra một cái, quả thật rất bất đắc dĩ, lão ra bị lão thái thái quát, cũng không dám nói gì nữa, gọi tiểu nha đầu đến đi ra ngoài truyền lời, cẩm nương đã nhìn thấy trong mười người, thì Linh Nhi quỳ gối ở trong góc, núp ở phía sau một bà tử hơi mập thô, một đôi mắt to tròn không ngừng xoay chuyển, bộ dạng rất không an lòng, trên cái chán trắng noãn mồ hôi đã thấm dày đặc, cẩm nương trong lòng giật thoát một cái, nha đầu này vẻ mặt không được bình. Thường A, tôn mụ mụ đưa lên cho lão thái thái hai cái chén, nói, hồi lão thái thái, một chén này là cháo buổi sáng tứ di nương đã từng dùng qua, còn lại một ít nước, một chén khác là tổ yến mà phòng bếp trưng riêng cho tứ di nước, nói đây là tứ cô nương hiếu kính, nô tỳ cũng đem một ít nước trà tứ di nương thường uống về, để cho lưu đại nhân kiểm tra thực hư, lão thái thái gật đầu. Lúc trước lưu thái y sau khi kê xong phương thuốc đã muốn ra về, nhưng nàng lại không, đồng ý, y thuật cùng nhân phẩm lưu thái y lão thái thái rất là tin tưởng, nếu đã đụng phải chuyện này, tất nhiên cần phải giữ hắn lại để giúp đỡ nghiệm độc, mang cho lưu thái y xem đi, xin hắn giúp đỡ kiểm nghiệm, tôn mụ mụ tiện tay đưa cho tiểu nha đầu bên cạnh, không bao lâu, thì lưu thái y từ trong phòng đi ra, đối với lão thái thái nói, những thứ thức ăn này cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ở trong nước trà của tứ di nương phát hiện một chút đồ khác thường, lão, thái thái nghe xong thì ánh mắt sáng lên, hỏi, có biết là vật gì không, lưu thái y khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, vật này cũng không phải là vật của đại cẩm, hình như là vật truyền đến từ Tây Lương, cũng là chỉ có chút ít tác dụng như thuốc mê, không mang độc tính qua lớn, cẩm nương nghe xong liền thầm nghĩ, chẳng lẽ là cây thuốc phiện hoặc các loại ma túy được bỏ ở trong nước trà. Nhưng nàng ở kiếp trước cũng không có nhìn thấy qua cây thuốc phiện cùng, ma túy, chẳng qua chỉ biết kia nguyên liệu chế luyện ma túy có hai loại, nhưng dù vậy, có đem nó đặt ở trước mặt của nàng thì cũng không phân biệt ra được. Lão thái thái nghe xong thì lâm vào trầm tư, tôn mũ mụ lại để cho người mang lên hun hương trong nhà tứ di nương, lưu thái y ngửi người xong, liền nói, cũng chỉ là hương liệu bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, vậy thì tứ di nương làm thế nào chúng độc? Nàng thường ngày ăn cơm cũng ăn cùng với Đông Nhi, nếu như hạ ở trong thức ăn, hai thiếp thân nha đầu Đông Nhi cùng Linh Nhi nhất định cũng sẽ trúng độc, nhưng hai người các nàng rõ ràng không dị trạng gì, vậy thì chỉ có thể là, hạ ở bên trong thức ăn chỉ có tứ di nương mới có thể ăn. Trong nhà nhất thời im lặng, bọn nô tỳ quỳ trên mặt đất ngay cả thở mạnh cũng không dám ra, hy vọng lão thái thái cái gì cũng tra không ra, để nhanh chóng thả các nàng trở về là tốt rồi. Lưu Thái Y đang cau mày suy nghĩ, mạch tượng của tứ di nương rõ ràng là, chúng độc, hơn nữa, độc kia ít nhất đã tích tụ ở trong thân thể có hơn một tháng rồi, như vậy nhất định không phải chỉ một lần, mà là mỗi ngày từng chút từng chút một truyền vào trong thân thể của tứ di nương, cho nên, tứ di nương bề ngoài biểu hiện là ho khan của bệnh thương hàn, này, nếu như cha không ra nguyên nhân hạ độc, cũng rất ảnh hưởng đến tên tuổi y thuật của hắn na. Cầm nương đứng ở phía sau lão thái thái, vẫn chú ý đến vẻ mặt của Linh Nhi, Linh Nhi sau, khi nghe Lưu Thái Y nói mấy thứ thức ăn cùng hương liệu đều không có vấn đề, rõ ràng đã thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt không ngừng giao động rốt cũng ngừng lại, rất chấn tĩnh nhìn chằm chầm phiền đá trước mặt, ngay cả thân thể đang quỷ cũng mềm nhún chút ít, không còn cứng còng nữa, nàng ta, nhất định là có mờ ám, cầm nương rốt cũng không nhịn được nữa. Đi tới bên cạnh lão thái thái, cúi người thi lễ xong, mới nói, lão thái thái, cẩm nương có mấy câu nói không biết có, nên nói hay không, lão thái thái ngước mắt nhìn nàng, đứa cháu gái này vẫn biểu hiện bộ dạng thành thật đôn hậu, nhưng từ cái lần giản thân vương vương phi tới chơi, nàng mới phát hiện đứa cháu gái này rất có nét đẹp nội tâm và thông tuệ, trong sự nghiêm khắc của đại phu nhân vẫn học xong cầm kỳ thư họa. Để làm được thì bản thân nàng phải có nhiều nghị lực, thầy của nàng là ai đây? Đến nay lão Thái Thái còn có chút không tin chuyện ngày đó mình tận mắt nhìn thấy, là thực, lúc trước nàng vì tứ di nương mà khuyên mình, trong lời nói cũng nói rất có trật tự, đạo lý rõ ràng, làm cho chính mình phải vì tương lai của hiên ca nhi, mà phải suy nghĩ muốn cùng đại phu nhân đối nghịch, có lời gì cứ nói không ngại, cho dù sai lầm rồi. Ta cũng vậy sẽ không trách ngươi, lão thái thái đột nhiên có một loại cảm giác, biết đâu nha đầu này có thể tìm ra chỗ hạ độc, cho nên trong giọng nói cũng mang theo mấy phần mong đợi, nghe lời nói của lão thái thái, trong lòng cẩm nương càng có thêm mấy phần lá gan, liền xoay người đối với Lưu Thái Y nói, y tránh đại nhân, cẩm nương có một yêu cầu quá đáng, Lưu Thái Y đang minh tư khổ tưởng, vừa nghe cẩm nương nói, thì ngây ngốc, theo bản năng nói. Tứ cô nương xin nói, cẩm nương chậm rãi nói, nghe lời ngài mới vừa nói, trong trà của tứ di nương có chứa đựng một chút dược vật có thể làm cho người ta tê dại đúng không? Lưu Thái Y gật đầu, nhưng lập tức nói, nhưng chẳng qua là có tác dụng. An thần, cũng không có độc tính quá lớn, cẩm nương nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, không sai, ngài là Thái Y, đối với tập tính của các loại dược vật đích thị là vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, nếu như vật này cùng một loại hương liệu khác trộn lẫn thì sao đây? Có thể sinh ra một độc tính phát tán ra mà ngài không lường trước hay không? Lưu Thái Y nghe được ánh mắt liền sáng lên, lập tức cầm trà cùng huân hương tứ di nương thường dùng đi vào trong nhà, ngay cả việc chào hỏi cùng. Lão Thái Thái và Lão Gia cũng không luôn, thì có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất là nóng vội. Cầm nương khóe miệng vừa câu lên vẻ mỉm cười, nàng có thể chắc chắc. Trà cùng hương liệu kia đích thị là có vấn đề, bởi vì hôm nay nàng đi qua viện của tứ di nương hai lần, thấy tứ di nương có một thói quen uống hồng trà, hơn nữa còn là trà nóng pha để sẵn. Đồng nhi luôn luôn rót một bình trà đặt ở trên tủ đầu giường, để tứ di nương lúc nào cũng có thể uống được. Cho nên vì vậy trà trong nhà của tứ di nương thì những người khác sẽ không uống, chỉ có tứ di nương một mình uống. Xem ra. Người hạ độc này nhất định là vô cùng hiểu rõ thói quen này của Tứ Di Nương, nhưng bà tử làm việc nặng đại khái là bị loại bỏ, có thể bỏ thuốc cho Tứ Di Nương cũng chỉ có Đông Nhi, Linh Nhi và bà vú ba người, chỉ có ba người này mới có thể đến gần bên người Tứ Di Nương, nhưng Đông Nhi thì không thể nào hại Di Nương, tuy trước sau chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng cẩm, Nương nhìn ra được nha đầu Đông Nhi kia đối với Tứ Di Nương là rất trung thành. Nếu không, cũng sẽ không cố ý suy nghĩ biện pháp đem hoàn cảnh cùng quẫn của tứ di nương bày ra, trước mặt lão ra, Cẩm nương vừa dương mắt nhìn kỹ linh nhi, thì thấy nàng hai tay nắm chặt thành quyền, đầu cúi xuống rất thấp, một bộ dáng sợ người khác chú ý tới nàng, hai bên tóc mai lúc này mồ hôi đã bắt đầu chảy dọc xuống cổ, nàng khẩn trương như thế, là bởi vì nghe được lời nói của mình sao, thừa dịp lưu thái y đi kiểm nghiệm chuyện này. Cẩm nương ra vẻ kinh ngạc đối với lão thái thái nói, nha, lão thái thái, người xem Linh Nhi nàng không phải là bị bệnh chứ, khí trời cũng không phải rất nóng, sao nàng lại chảy nhiều mồ hôi như vậy a không bằng ngài đừng để nàng quý nữa, lưu thái thái là người khôn khéo đến bực nào, vừa nghe thấy lời này xong liền cười, đối với Linh Nhi nói, Linh Nhi, là ngươi hạ độc ở trong trà cùng huân hương của tứ di nương, Linh Nhi đang khẩn trương muốn chết. Nghe thấy lời lão thái thái hù dọa cả người như chúng một kích, bò lên vị trí phía trước, lạnh, lão thái thái tha mạng, lão thái thái tha mạng, nô tỳ, nô tỳ chẳng qua là hạ độc phấn ở trong trà, nhưng không có hạ độc ở trong huân hương, cẩm nương thật không nghĩ tới linh nhi nha đầu này không có tiền đồ như vậy, chỉ hù dọa một cái đã khai nhận hết, lão thái thái nghe được cũng ngẩn ra, sau đó mặt liền chìm xuống, quát lên, cẩu nô tài, nói. Mau, là ai bảo ngươi hạ độc, linh nhi lúc này bị làm cho sợ đến ba hồn đã mất hai hồn, nên hướng về phía sàn nhà đá xanh mảnh liệt dập đầu, lão thái thái tha mạng a, nô tỷ không biết đó là độc dược trí mạng, chỉ nói là sẽ làm tứ di nương suy yếu mà thôi, đây là, là đại phu nhân bảo nô tỷ chiều nào bỏ vào trong nước trà để tứ di nương uống, nô tỷ cũng không có cách nào khác, lời nói của đại phu nhân, nô tỷ không dám không làm à. Quả nhiên là nàng, dù đã sớm có dự, liệu, nhưng trong lòng lão ra vẫn có một trận có rút đau đớn, hơn mười năm vợ chồng, trước kia hắn chẳng qua là nghe nói, không có tận mắt nhìn thấy, nàng, nàng làm như thế thật quá đáng, lòng dạ như rắn độc a, hắn sẽ không bao giờ nhìn nữa, nghĩ vậy liền quay đầu lại quát lên một tiếng, trường trung ở đâu, trường trung đang mời lão thái ra đến, nghe lão ra lớn tiếng giống hắn như thế bị làm cho sợ đến quỳnh quán chạy tới đây lão thái gia nghe thấy liền nhíu lông mày mắng ban ngày ban mặt người gào thét cái gì lão gia vừa quay đầu lại nhìn thấy lão thái gia đi đến liền nhanh chóng đứng dậy đi vội tới hành lễ với lão thái gia vừa bảo tứ di nương cùng cẩm nương đô đi qua hành lễ lão thái gia đến ngồi xuống ở bên cạnh lão thái thái rồi nhìn một đám nô tài đang quỳ trên mặt đất cũng không có hỏi cái gì hồng tụ liền dâng trà lên. Lão thái gia liền bưng uống, tuyệt không kinh ngạc với những chuyện đang xảy ra, đúng lúc, này lưu thái y mang bộ dạng hớn hở đi ra, cũng không để ý việc làm lễ ra mắt lão tướng ra, chỉ quay sang đối với cẩm nương nói, tứ cô nương thật là thần kỳ, lại có thể nghi tới đem hai thứ đồ này, hòa chung một chỗ liền có thể sinh ra độc tính, hạ quan đã nghiệm qua, tứ di nương do thư thuốc tê trong trà, cộng với việc ngửi huân hương, mới có thể trúng độc. Cẩm nương cuối cùng đã thở vào nhẹ nhõm, suy đoán là một việc, nhưng chủ yếu vẫn phải được chứng nhận thì suy đo mới, có thể trở thành sự thật. Lão thái ra nghe lời nói của Lưu Thái Y, ánh mắt liếc nhìn về phía cẩm nương thật lâu, thấy cẩm nương rất biết lễ phép khiêm nhường mấy câu, liền khẽ gật đầu tán thành. Mười mấy người nô tỳ quỳ bên dưới mang sắc mặt khác nhau, có người hở hưng có người nhìn có chút hả hê, có mặt xám như cho tàn, lão thái thái cũng lười từng bước thẩm nữa. Trực tiếp đối với các nàng nói, điều tra một chút, nói đi, còn có ai đồng lõa cùng nàng ta, tự mình đi ra, ngoài thú tội.